Phần đấu la đại lục ngoại chuyện này bao gồm 9 chương. Mỗi chương nói về một vấn đề riêng biệt mà đấu la đại lục trong phần 1 và sau phần 1 không có. Mời mọi người cùng nghe. Chương 1 Chiến thần Bạch Hổ Thất quái nhất thể, thân là đại ca, ta sao có thể nào nhìn thấy đệ muội bị bắt? Đối mục bạch một mình đi về phía trước, trong thế giới màu trắng tràn đầy bạo phong tuyết nơi đây ngoại trừ phong tuyết thì chỉ có chính hắn. gió lạnh rét thấu xương tựa như dao găm, không ngừng mà xâm nhập thân thể của hắn. từng đợt gió lạnh gào thét mà qua, thiên nhiên đang gầm thét. đối một bạch cởi trần, cơ bắp kiên cố tựa như từng khối đá hoa cương khảm nạm tại trên thân thể. bởi vì là nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng, bên trên làn da đã có một tầng màu đỏ. hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong hai cái đồng tử tràn ngập chi sắc kỳ nghị bất khuất. tại phía trước hắn là một con đường, tại phía sau hắn cũng là một con đường. Trong đại lộ băng tuyết này dường như nhìn không tới phần cuối. Máu của hắn dường như đã ngưng kết rồi, nhưng mà ngưng kết không được ý chí bất khuất của hắn. Một cuộc đại chiến đã xong cực kỳ lâu, đường Tam cùng Tiều Vũ đã đi thần giới. Trúc Thanh cũng bước lên con đường thuộc về của nàng. Chúng ta đã hẹn rồi, phải cùng đi qua con đường thuộc về mình, tụ hợp tại một chỗ đường bằng phẳng khác, vĩnh viễn tiến về thế giới kia. Cứ việc võ hồn ta đã bị phong ấn, cứ việc ta không cách nào dùng ra bất kỳ một cái hồn hoàn nào nhưng mà không ai có thể ngăn cản ta quyết tâm tiến về phía trước. Đối mục bạch đã hoàn toàn quên mất hắn tại trong thế giới bao la mùa mệt này đi bao lâu rồi. Hắn chỉ nhớ do âm thanh hùng hậu mà ngụy lạnh tự nói với mình nhất định phải tiếp tục đi thẳng tới, không tiếc tất cả mà đi tới, đi thẳng đến phần cuối con đường này. Đó chính là thế giới hắn truy tìm. Thời điểm hắn vừa đi bên trên con đường này vẫn là nóng bức của mùa hạ, không khí nóng rực tản ra ánh nắng cùng nhiệt độ mãnh liệt bám theo lấy hắn. Thời gian dần trôi qua, thời tiết tốt dần lên. Mắt mẻ mà thoải mái dễ chịu, các nơi trên người hắn bị tổn thương dần dần tốt lên, thân thể mỏi mệt tự hồ cũng tại trong mắt lạnh biến mất, nhưng mắt lạnh dần dần biến thành lại như băng, cuối cùng càng là biến thành giá lạnh. Tốc độ chảy của máu trong cơ thể hắn đang không ngừng chậm lại, thân thể cũng không ngừng sơ cứng. Bên trên làn da mồ đồng cổ có một dấu vết, đó là lưu lại ấn ký của hắn một đường đi tới. Cái thế giới này tự hồ không có ngày đêm, thời gian tự hồ là bất động. Đối mộc bạch không biết mình đi bao lâu rồi, cũng không biết còn phải đi bao lâu. Nhưng mà vô luận đi tới bao lâu, ánh mắt của hắn cùng tâm của hắn vẫn như cũ rất kiên nhị. Đi về phía trước chỉ có thể không ngừng mà về phía trước. Đường Tam có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Cách đây chưa lâu, thời điểm cùng đồng bạn phấn đấu tại bên trên hải thần đảo, đường Tam luôn đi tốt ở đằng trước, chống cự áp lực mạnh nhất. Mà hắn thì sao? Hắn tại thời điểm đó còn tụt lại phía sau đường Tam. Thế nhưng là, coi như là thiên phú không bằng đường Tam, chẳng lẽ ý chí của hắn cũng thua đường Tam sao? Cứ việc đường Tam là hảo huynh đệ của hắn nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn thua. Đường Tam, chờ ta, ta nhất định sẽ đến tìm được đệ. đến lúc đó huynh đệ chúng ta sẽ đem rượu ra uống một chấu. một vòng tình cảm ấm áp từ bên trong hai cái đồng tử đối mộc bạch hiện lên. bởi vì là lạnh như băng mà hai mắt hắn cũng hơi đỏ lên. tiến độ hắn phóng ra cũng trở nên càng phát ra kiên định. đoạn đường này đi tới hắn cũng không tịch mịch. tại trong đầu của hắn thì trung quanh quần các chuyện diễn ra trong vài thập niên ở đấu la đại lục. lần đầu tiên hắn nhìn thấy bọn họ là tại trong thị trấn nhỏ tại xứ lai khắc học viện. Thời điểm đó mọi người cũng đều nhỏ yếu. Nhưng dù là như thế, bọn họ lại như là nghese mới sinh không sợ cọp. Đối mặt với lão sư Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, như trước động thân mà lên, sáng tạo ra kỳ tích. Về sau mọi người hợp thành Sử Lai Khắc Thất Quái, thân là đại ca đối mộc bạch, thực lực tại trong thất quái cường đại nhất. Bọn họ cùng nhau tu luyện, được đại sư Nghiêm Khắc huấn luyện cùng chung phát triển. Bọn họ cùng một chỗ chiến đấu, tại bên trên giải thi đấu hồn sư tinh anh cao cấp toàn bộ đại lục bộc lộ tài năng, khuất nhục kẻ địch mạnh mẽ cuối cùng đoạt được quán quân. đối mặt với võ hồn điện cường đại, bọn họ động thân mà ra, tại trong khó khăn hiểm trở không ngừng đi về phía trước. khi tất cả đều kết thúc, bọn họ lại cuối cùng mỗi người đi một ngả. mà đối mộc bạch phải đối mặt vấn đề là trở thành một vị đế vương hay là truy tìm một con đường khác. hắn lựa chọn về sau, bởi vì hắn không muốn tại cả đời về sau liền cách xa đồng bọn của mình, cho nên hắn biết mình sẽ đi một con đường không bằng phẳng, nhưng hắn vẫn lựa chọn bỏ đi. cho nên hắn dốc sức liều mạng cố gắng, dưới tình huống không có áp được bên ngoài cũng từ không dám có một tia lười biếng. dưới sự nỗ lực không ngừng, ta mâu bạch hổ đối mộc bạch cùng u minh linh miêu chú trúc thanh rút cuộc đồng thời bước chân vào đỉnh phong nhân gian. thần giới cảm ứng rút cuộc đã đến. tại một cái chớp mắt thông linh, đối mộc bạch dường như thấy được một khắc có thể đoàn tụ cùng đồng bạn. lực lượng phủ xuống khảo nghiệm cực lớn cũng bày ở trước mặt của hắn. đây là cơ hội, cũng là một lần cơ hội duy nhất. hắn một khi bỏ đi thì xe vô duyên với thế giới kia, cho nên hắn chỉ có thể về phía trước, không ngừng mà về phía trước. Một đường đi tới nhớ lại bạn bè tốt nhất của hắn mỗi lần mỏi mệt mãnh liệt xâm nhập vào thân thể của hắn hắn sẽ vô thức mà nhớ lại đủ loại phát sinh lúc ở cùng đồng bạn nhớ lại bọn họ vì bảo vệ vinh quang sự lai gắc mà cố gắng không thể ngã xuống nhất định về phía trước vì lý tưởng vì tín niệm cũng vì vinh quang sự lai khắc cuồng phong đột nhiên không hề báo hiệu nổi lên ở phương xa có một mảnh bạo phong tuyết khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đang ngưng tụ thành cũng bằng tốc độ kinh người hướng về phương hướng của hàn áp bác tới Đối một bạch ngừa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đến đây đi. Trong nháy mắt này hắn dường như lại đã thiêu đốt lên võ hồn bạch hổ chính mình. Hắn nắm chặt song quyền, bên trên làn da đã bị đông cứng đỏ bừng tản mát ra tín niệm kiên cường. Hắn không có dừng lại, ngược lại bước nhanh hơn, ngang nhiên xông về bạo phong tuyết kinh khủng. Xoẹt một tiếng. Một mảnh bông tuyết to như lông ngỗng xẹt qua từ trên người hắn, lưu lại một đạo vết máu. Nhưng hắn dường như không có cảm giác nào, ngang nhiên đi về phía trước sau một mảnh bông tuyết chính là vô tận tuyết? Mỗi một mảnh bông tuyết tại dưới tác dụng của phong đều là băng đao sắc bén. Thế nhưng là vô luận sẹt qua ra sao, mang cho đối mộc bạch đầu sót như thế nào, hắn vẫn đi về phía trước, bước chân như trước rất kiên định. Con đường dần dần bị bông tuyết bao phủ, rút cuộc nhìn không thấy nữa rồi, thân thể đối mộc bạch đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mà thân thể của hắn cũng không phải bị huyết dịch nhuộm đỏ. Bởi vì là tuy rằng trên người hắn có thêm từng đạo vết thương, Nhưng huyết dịch bởi vì là cực hàn căn bản không cách nào chảy ra. Hắn như trước từng bước một đi tới, hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình đang tan vỡ. Thế nhưng là điểm này cũng không thể để cho dừng lại tiến độ tiến lên. Thân thể tan vỡ, đổi lấy dường như là tinh thần thăng hoa. Nguyên một đám dấu chân từ nông đến sâu, tại bên trên con đường hết sức rõ ràng. Bông tuyết phô thiên cái địa tự hồ cũng không cách nào bao phủ tiến độ kiên định. Tuyết dần dần vượt qua mu bàn chân hắn, sau đó là mắt cá chân, bắp chân, đầu gối bắp đùi bên hồng. Nhưng hắn như trước đang không ngừng đi về phía trước, chỉ có ý chí bất khuất mới có thể để cho hắn đuôi tình huống như thế mà không ngừng tiến lên. Đối mục bạch cũng không biết, con đường này căn bản cũng không có phần cuối. Cho đến thân thể của hắn hoàn toàn bị tuyết rơi nhiều bao phủ, hắn như trước không có đi đến phần cuối. Trong lòng của hắn đau khổ truy tìm chính là đích đến lại vẫn xa cuối chân trời. Thế nhưng là hắn không hối hận. Cho đến thời điểm mất đi một điểm chi giác cuối cùng, hắn như trước không hối hận. Dù là thân thể của hắn ở trong thế giới băng tuyết đã thành một bức tượng băng, ý niệm tinh thần của hắn cũng như trước tiến về phía trước. Vẫn dọc theo con đường này, hướng về phương hướng xa hơn mà tiến lên, tiến lên, lại tiến lên. Đối mục bạch, không hối hận, oanh lên một tiếng. Thiên địa biến sắc, trong lúc đó toàn bộ thế giới màu trắng dường như bị đốt lên, trong cái thế giới này tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt. Một cỗ ý chí không gì sánh kịp lượng vòng trong cái thế giới này. Cứng cỏi, bất khuất, dũng cảm, cố chấp có thể truyền thừa ý chí của ta, thần vị của ta." Oanh lên một tiếng, lại là một đạo nổ vang vang lên, một đạo bạch quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, hung hăng mà nổ vào thế giới băng tuyết. Lực nổ tung bạo tạc kinh khủng lập tức đạt đến cực hạn, ý niệm cường thịnh cũng tại giữa sắt na bắn ra. Chiến chiến chiến, chiến chiến chiến chiến. Bảy âm thanh hét lớn liên tiếp vang lên, mỗi một tiếng sau càng tăng thêm hùng hồn so với một tiếng trước. Đây là ý chí chiến đấu của chấp bất khuất, đây là tín niệm dũng cảm vô cùng cường thịnh một đạo bạch quang từ trong đống tuyết rơi bay lên băng cứng lặng yên hòa tan thân hình tan hoang dần dần tản mát ra qua mang màu vàng miệng vết thương đang khép lại khí tức tại tăng lên tùng tùng tùng tiếng tim đập hữu lực tựa như chống trận vang vọng trên không trung truyền hướng phương xa giống lên một tiếng phấn độ ngập trời thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đột nhiên mở hai mắt ra là một đôi mắt màu vàng trong đôi mắt kim quang chi không trung để lại hoa mỹ sáng rọi tiếp theo trong nháy mắt bạch quang trói mắt từ trên người hắn bộc phát ra từng vòng quang sáng nổi lên, lại từng cái phá toái, hóa thành vô số mờ quang điểm màu vàng, dung nhập vào trong thân thể hắn, thân hình tăng vọt, hắn đã hóa thân thành một con bạch hổ cực lớn, ngạo nghễ đứng ở giữa thế giới băng tuyết này, vương chiếu màu vàng trên trán để cho hắn như là quân vương đang xem kỵ thế giới này, phong khởi vân dũng, thế gian này dường như chỉ có hắn tồn tại, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh đế mộc bạch hùng hồn để cho toàn bộ thế giới đều bị run rẩy, ta là chiến thần. Chương 2. Cuộc sống hàng ngày của đường tam tiểu vũ ở thần giới Tam ca, tam ca, huynh như thế nào rồi? Đều là muội không tốt, muội, Thần cách cũng tốt, chấp pháp giả cũng được. Trong lòng huynh, so với tiểu vũ của huynh, những thứ này đều được coi là cái gì đây? Tại thần giới, đường tam hôm nay hiếm thấy có thời gian. Từ khi tiếp nhận ủy ban thần giới, về sau hắn một mực ở vào trạng thái bận rộn, thật phất vả mới làm xong. Hơn nữa gần đây có thiện lương chi thần cùng tạ chi thần tân nhiệm trợ giúp. Hắn cuối cùng có thể nhả ra tức giận. Đường Tam hướng Tiểu Vũ trong ngực nhẹ nói nói: "Huynh có chút nhớ lão sư." Tiểu Vũ vốn là sử sốt một chút, ngay sau đó trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia hoài niệm, nhẹ gật đầu nói: "Đúng vậy, thật là nhớ thời gian lúc trước chúng ta tại bên trên đấu la đại lục. Tam ca, có thời gian không bằng chúng ta quay về đấu la đại lục một chuyến đi, như thế nào đây?" Đường Tam đưa tay sờ sờ cái mũi của nàng, bớt nói chút ít lời nói ngốc lại đi. Nếu quả thật có thể trở về mà nói Chúng ta còn có thể đợi đến lúc hiện tại sao? Quy tắc vũ trụ là không thể vi phạm đấy. Cho đến khi đi vào thần giới, huynh mới chính thức hiểu được vì cái gì sẽ có thần giới tồn tại. Cũng không chỉ là quản lý một cái vị diện, trọng yếu hơn là đem nguyên một đám cường giả trong các vị diện chính thức có thể hoàn thành đột phá, tiếp dẫn đến nơi đây. Cái gọi là thần, dù cho đột phá vị diện ban đầu, vẫn là phải bị quy tắc vũ trụ ước thúc. Thời điểm đường Tam nói ra lời nói này có chút buồn vô cớ. Đã trở thành thần. Tuy để cho hắn đã có được sinh mệnh trường tồn, nhưng đồng thời cũng đã mất đi tất cả bên trên đấu la đại lục. Hắn thật sự rất hoài niệm thời gian trước đây. Cùng đồng bạn cùng một chỗ cố gắng tu luyện, săn giết hồn thú, tăng thêm hồn hoàn. Được đại sư ân cần dạy bảo không ngừng tăng thực lực lên, tham gia giải thi đấu, không ngừng tiến lên. Từng bước một đi tới, luôn có cuộc sống đặc sắc. Mà hiện tại tại thân giới, nhìn qua tất cả mọi chuyện đều tốt, nhưng chỉ có một ít không gian. Điều khiến hắn bất mãn chính là đã mất đi tự do. Ngoại trừ thần giới ra, hắn nơi nào cũng không thể dừng lại thời gian quá dài. Sau khi tới nơi đây hắn mới biết được, nguyên lai like cái gọi là thần cách, chính là con người đột phá hạn chế quy tắc vị diện. Một khi hoàn thành đột phá, sẽ được quy tắc vũ trụ áp chế, tầng giới hạn rất khó đột phá, mà muốn đột phá cũng không phải là chuyện tốt. Mà thần cách chi vị trong thần giới, kỳ thật chính là người để bảo vệ chính mình. Đã có thần vị là có thể tại bên trên trình độ nhất định bảo vệ mình không bị chút ít quy tắc vũ trụ hạn chế. Mà thần giới nói trắng ra chính là một phương thế giới ngăn cách quy tắc vũ trụ. Đã trở thành thần liền không còn là người, không thể ở tại bên trong thế giới con người thời gian quá lâu. Bởi vì một khi rời đi thần giới bảo hộ, thần cách chi vị tuy rằng có thể trong thời gian ngắn bảo hộ hắn. Nhưng một khi qua thời hạn, hắn sẽ lọt vào pháp tắc vũ trụ cường đại áp chế, sẽ triệt để mà bất mạng tại trong vũ trụ. Đường Tam đã từng ý thức được, nói không chừng còn có thể tiến vào cảnh giới càng cường đại hơn so với thần vương. Trừ phi đại lục hạ giới đạt được thăng cấp càng mạnh hơn nữa. Dù sao cho dù là thần vương, cũng không có khả năng chống lại cùng cả quy tắc vũ trụ. Đường Tam cho đến hiện tại cũng không rõ trong vũ trụ vì cái gì sẽ có loại quy tắc này tồn tại. Là một loại lực lượng trong tối tăm cảm giác không thấy, rồi lại không nắm được. Tiểu Vũ có chút bất mãn mà mân mê miệng. Này, Huynh hôm nay là theo giúp muội đấy, cũng đừng có tâm sự nữa được không? Đường Tam mỉm cười, nhẹ nhàng hôn một cái tại trên mặt nàng. Chúng ta hôm nay đi chơi nơi nào đây? Tiểu Vũ hì hì cười nói. Liền ở trong nhà đi. Kỳ thật chỉ cần có huynh ở cùng, bụi chỗ nào cũng không muốn đi. Cổ tay tiểu vũ một đảo, trong bàn tay có một thanh lực đẹp đẽ. Lực là do một loại xương sọ hồn thú chế thành, phía trên có khắc phù điêu thập phần đẹp đẽ. Đường tam nhìn thấy lực, không khỏi ngẩn người. Dùng tử cực ma đồng của hắn một đường chuyên thưa tới thị lực cường đại, tự nhiên có thể dễ dàng mà nhìn rõ ràng đồ án phía trên. Phù điêu rất tinh tế, hình ảnh phía trên miêu tả một cái câu chuyện một tiểu nam hài nhi lôi kéo một tiểu nữ hài nhi xuyên thẳng qua tại trong núi rừng cuối cùng bọn họ đi tới một tòa tiểu sơn tiểu nữ hài nhi ngồi ở phía trước tiểu nam hài đứng tại phía sau hắn đỉnh đầu là minh nguyệt trên trời không cho trai đang trải mái tóc dài của nàng tiểu vũ ôn nhu hỏi tam ca còn nhớ rõ không đường tam mặt mỉm cười mà nhìn nàng làm sao có thể không nhớ được chứ trải đầu cho bụi chính là chuyện ta vui sướng vành mắt tiểu vũ hơi có chút đỏ lên tiểu vũ sớm đã không còn nhà rồi may mà gặp được huynh cảm ơn huynh đã cho muội một gia đình tại thời điểm huynh lần đầu tiên trải đầu cho muội muội liền tự nói với mình đời này vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi khỏi huynh được bởi vì là huynh mang cho muội cảm giác gia đình tam ca con mắt đường tam cũng có chút ẩm ướt hắn bắt gao mà ôm lấy nàng muội cũng cho ta một gia đình là muội để cho ta vui vẻ như thế vui vẻ đến bây giờ tiểu vũ đột nhiên nở nụ cười đem lực nhét vào trong tay hắn vậy trải đầu cho muội đi được Xả ra đôi tóc thật dài của nàng, cầm lấy cái lược điêu khắc câu chuyện của bọn họ. hắn cẩn thận giống như là thủ hộ lấy tính mạng của mình, nhẹ nhàng mà chải tóc cho nàng. Ta là còn có thể hay không, lại là huynh, trải một lần mái tóc của ta, trải rộng ra cái mảnh này. Tóc đen như thác nước, là tương tư đổ xuống. Thời gian uốn lượn, có bao nhiêu tơ ngọc lo lắng chỉ đợi huynh tới chải từng tấc một thiệt tình như gấm, sáng rực không tỉ vết. Tiểu Vũ đang hát dở hô lên, "Huynh xong chưa?" Cửa phòng khác truyền đến một tiếng thở dài. Cửa mở, Đường Tam từ trong phòng ngủ thần giới ủy ban đi tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiểu Vũ đi đến trước người hắn, hai tay ôm lấy eo của hắn, ngẩng đầu lên, để cho đuôi tóc sau đầu tự nhiên rủ xuống, nói: "Muội viết bài hát mà hát khó vậy sao? Huynh đã đáp ứng muội rồi đấy." Đường Tam cười khổ nói: "Lần trước nghe muội hát đấu la chi ca, ta xúc động nhất thời nên đáp ứng muội rồi. thế nhưng là muội cũng biết ta là thuộc về loại một người hát bốn người bỏ chạy. buông tha cho ta được không? tiểu vũ chu lên cặp môi đỏ mọng nói. chính huynh tự nhìn mà xử lý đi. ngay cả vinh vinh đều nói huynh hẳn là nên sáng tác một ca khúc trả lại cho muội đấy. đây coi như là rèn luyện đối với huynh. hì hì. đường tam sở dơ đầu của nàng. dù là bạn họ ở một chỗ thời gian lâu như thế, thế nhưng là nhìn bộ dạng xinh đẹp của nàng, đường tam như trước có chút không kìm nén được muốn ôm nàng vào ngực mình. Tiểu vũ dựa vào trong ngực đường tam, lầm bầm nói. Được rồi, được rồi, không làm khó dễ huynh nữa. Chỉ cần có thể từng giây từng phút cùng ngươi ở một chỗ, ta cũng rất thỏa mãn. Đường tam nở nụ cười nói. Được rồi, vốn còn muốn bêu xấu đấy, nếu như như vậy, vừa vặn có thể giải thoát rồi. Sao cơ? Tiểu vũ ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn hắn. Huynh thật sự đã viết ư. Đúng vậy. Bà xã đã nói rõ, ta sao dám không làm theo? Tiểu Vũ từ trong lồng ngực của hắn nhảy ra, hoan hô nhảy nhót, nhanh, nhanh hát cho muội nghe đi. Đường Tam cười khổ nói, thế nhưng là ta ngũ âm không được đầy đủ nha. Tiểu Vũ cười nói, muội mới không quan tâm huynh có mấy âm, chỉ cần là huynh hát hay đọc rap cũng được, muội đều thích nghe. vô luận huynh hát hay hay là hát sờ, đều là một bộ phận của huynh, chỉ cần là huynh cũng chính là muội đấy. Huynh nghe biểu hiện một chút đi, mạnh dạn lên. Khục khục. Đường Tam ho khan một tiếng. Thật là phải hát ư. Vạn nhất ta đem sói đưa tới thì làm sao bây giờ? Tiểu vũ hư lạnh một tiếng nói. Thần giới cũng không có sói. Huynh rút cuộc là hát hay hay không hả? Được rồi, vốn là thần vương rồi. Bất cứ giá nào cũng phải hát. Đường tam khoát tay, một tầng quang mang màu vàng nhạt dùng thân thể hai người làm trung tâm khuếch trương ra phía ngoài. Hắn cũng không muốn âm thanh của mình bị người khác nghe được. Nhìn tiểu vũ, hắn vốn có chút tâm tình khẩn trương dần dần buông lòng. Ánh mắt trở nên hết sức thâm tình. Nhìn nàng, Đủ loại tâm tình phức tạp tại trong đầu hắn mất đi. Hắn Vĩnh Viễn cũng không quên được lần đầu tiên gặp mặt nàng, lúc nàng tự giới thiệu, "Ta là Tiểu Vũ, Vũ trong Khiêu Vũ." Đường Tam hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên có chút mê ly, mở miệng mà hát, "Ta còn có thể chảy tóc một lần nữa cho muội hay không?" Liền để cho tưởng niệm lướt qua ngón giữa, chân chọc về sau, rơi xuống đất nảy mầm. Thế sự xoay vần, có bao nhiêu minh nguyệt chân trời xa xăm, giờ này gặp lại, thời khắc này nở ra một đóa hoa liền tại trong nháy mắt, mặt mày hoảng hốt, là cách một thế hệ túc duyên từ biệt nghìn năm không thấy, cho nên không khỏi lượn quanh rồi hai mắt đẫm lệ. ở bên trong mơ mơ màng màng nhìn thấy muội, dung nhan tại trong thời gian biến hóa, một chút cười hương vị ngọt ngào, nhưng dường như ngày hôm qua, tay cùng đầu ngón tay ấm áp, Phút qua sợi tóc dài trên nguyên của muội, ta còn có thể trải tóc một lần nữa cho muội hay không? trải rộng ra cái mảnh này, tóc đen như thác nước là tương tư đổ xuống mà xuống, thời gian uốn lượng. Có bao nhiêu tương học lo lắng, chỉ đợi để chảy tóc cho muội từng tất một thiệt tình như gấm, sáng rực không tí vết. Âm thanh của hắn trầm thấp mà tràn ngập tư tính. Nàng có thể nghe rõ chỉ có giữa những hàng chữ thâm tình. Tiếng ca hắn không có vàng ngọc phun trâu êm tai, thế nhưng là nàng sớm đã nước mắt rơi như mưa. Giờ khắc này tự hồ tất cả âm thanh khác đã thành tạp âm. Đường tam nhẹ nhàng mà đánh tan tóc của nàng, để cho đuôi tóc thả xuống. Cây lực gỗ quét nhẹ, chảy chính là tóc nhưng nhộn nhạo tại trong nội tâm bọn họ chính là phần hồn nhiên nghi thơ yêu say đắm nàng ôn nhu hỏi bài hát này tên gì tên là sơ tình đường tam nhẹ nhàng mà trải lấy tóc của nàng cặp môi đỏ mọng tiểu vũ khẽ mở ca từ đồng dạng từ nàng trong miệng phiêu giật mà ra ta còn có thể trải tóc một lần nữa cho muội hay không liền để cho tưởng niệm lướt qua ngón giữa Trần chọc về sau rơi xuống đất nảy mầm thế sự xoay vần có bao nhiêu minh Nguyệt chân trời xa xăm giờ này gặp lại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 thời gian uốn lượng có bao nhiêu tơ ngọc lo lắng chỉ đợi để chảy tóc cho muội từng tấc một thiệt tình như gấm sáng rực không tí vết trường 3. đường môn đường tam con biết lành vào trộm sách học trộm tuyệt học bổn môn là tội không thể tha thứ môn quy sở bất dung nhưng đường tam có thể thầy với trời tuyệt đối chưa đem bất cứ thứ gì học trộm được tiết lộ ra ngoài con nói những thứ này cũng không phải hy vọng được các trưởng lão tha thứ. Chỉ là muốn nói cho các trưởng lão, đường tam chưa bao giờ mất gốc. Trước kia không có, về sau cũng không có. Đường tam lặng yên quỳ tại trước mặt thái gia đường lam đã có trọn vẹn thời gian một nén nhang rồi. Sắc mặt của hắn bình tĩnh mà kiên nghị, một chút cũng không giống người thanh niên chỉ có 18 tuổi. Hắn trầm ổn đã vượt xa cùng lúa tuổi. Ai già, trên khuôn mặt già nua của đường lam toát ra một tia than tiếc. Đứng lên đi hài tử, con nên biết đây căn bản là chuyện không thể nào. Dù con cầu xin ta như thế nào cũng không có tác dụng. Nếu như có thể như thế mà nói, nội môn đã sớm kín người hết chỗ rồi. Đường tam ngẩng đầu, nhìn về phía vị thái gia đường lam trưởng lão ngoại môn này, ánh mắt cố chấp mà quật cường. Thái gia, thời điểm năm đó con còn nằm tại trong tã tạ lót, người đem con cứu trở về đường môn. Từ cái thời điểm kia bắt đầu, con cũng đã là một phần tử đường môn, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù là có một ngày con hóa thành cho, cũng là thuộc về đường môn. Con đối với đường môn trung thành. Trời xanh chứng giám, vì cái gì không thể để cho con tiến vào nội môn cơ chứ? Con chỉ là hy vọng có thể đem ám khí đường môn phát dương quang đại, chính thức đi lĩnh ngộ cùng nhận thức cấp độ thần diệu càng sâu trong ám khí. Văn Cầu người liền hướng cho vị trưởng lão nội môn nói một chút, để cho con gia nhập nội môn đi. 18 năm trước, Thái gia Đường Lam đưa hắn cứu trở về Đường môn. Từ nhỏ hắn liền tại Đường môn lớn lên. Ám khí Đường môn thiên hạ có tiếng, tuy rằng hiện tại thời kỳ cường thịnh đã không còn như xưa, nhưng như cũ là một trong hai đại môn phái số một thiên hạ hôm nay nhắc tới ám khí đường môn cùng kịch độc bất luận hào khách giang hồ gì đều phải giơ ngón tay cái lên không người nào dám đắc tội đường môn ám khí đường môn ra tay sẽ rất ít người còn sống bên trong bản thân đường môn chia ra là ngoại môn và nội môn nội môn đều là đệ tử trực hệ đường môn huyết mạch truyền thừa mà ngoại môn thì là nhận lấy đệ tử cùng với một ít người được ban cho cho họ đường dạo như là đường tam là đệ tử được đưa về nuôi dưỡng tại bên trong đường môn đệ tử ngoại môn là không có địa vị gì cả. Thái gia Đường Lam là trưởng lão ngoại môn, trưởng quản toàn bộ ngoại môn, mà bản thân hắn lão chính là đệ tử nội môn. Mỗi lần khi Đường Tam nhìn thấy chữ đường màu vàng chỗ ngực Thái gia Đường Lam, trong nội tâm không biết hâm mộ đến cỡ nào. Hắn hy vọng lớn nhất, đó là có thể tiến vào nội môn Đường môn đi học tập ám khí chính thức. Ngoại môn nghiên cứu ám khí chỉ có thể là loại cơ quan đơn giản một chút. Trụ cột nội công chỉ đơn giản là cầm nã thủ cùng một ít võ học trụ cột. Chỉ có nội môn mới có thể học được tuyệt học Đường môn chính thức thế nhưng là đường môn luôn luôn coi trọng tuyệt học của mình, ngoại trừ huyết mạch truyền thừa ra sẽ không thu nhận người ngoại lai trở thành đệ tử nội môn. gần trăm năm nay đường môn sở dĩ dần dần từ thời kỳ cường thịnh xuống dốc, một cái nguyên nhân trong đó chính là một ít nội môn tuyệt học thất truyền. đường tam thở nhỏ lớn lên tại đường môn, hắn là do thái gia đường lam mang về. thái gia đường lam vẫn luôn rất thích hải tử thông minh này. lúc hắn còn chỉ có 3 tuổi, liền được thái gia đường lam chỉ đạo học tập nội công trụ cột. đường tam có một đôi linh hoạt tay. Ngón tay của hắn so với người bình thường còn thon dài hơn, cũng nhỏ hơn vài phần so với người thường. Đôi mắt của hắn sáng ngời, thị lực tuyệt hảo. Hơn nữa ý nghĩ thông minh, có ngộ tính của một đời cao nhân. Năm nay hắn mới 18 tuổi, cũng đã nắm giữ tất cả phương pháp chế luyện ám khí ngoại môn. Chế ra ám khí, coi như là Thái Gia Đường Lam xuất thân từ nội môn đều phải khen không giúp miệng. 18 tuổi hắn tại bên trong ngoại môn, đã không còn gì có thể học. Cho nên hắn hôm nay quỳ xuống tại trước mặt Thái Gia Đường Lam. Thanh niên 18 tuổi này căn bản không biết nội quy gì cả. Hắn thầm nghĩ học tập ám khí thâm sâu nhất, còn có tuyệt học đường môn cường đại nhất. Đường Tam tại bên trong ngoại môn có chút danh tiếng. Thế nhưng là hắn lại hiểu được chênh lệch giữa mình và đệ tử nội môn. Hắn đã từng tận mắt thấy qua bộ dạng một vị trưởng lão nội môn phóng thích ám khí. Căn bản nhìn không tới làm như thế nào, một mảnh ngân châm liền tại trên vách tường lạc ấn ra một cái chữ đường ngân quang lóng lánh, kiểu chữ phong cách cổ xưa, mạnh mẽ hữu lực. Đó mới thật sự là thực lực chân chính. Đối với có thể chính thức học được đường môn tuyệt học, trong lòng đường Tam có khát vọng vô cùng. Thế nhưng là lời thái ra đường Lam nói, lại như một chậu nước lạnh rội tại trên đầu của hắn. Ngoại môn đệ tử không thể tiến vào nội môn, dù là học không thể học cũng là giống nhau. 15 năm nội công trụ cột, để cho đường Tam có nội tình thâm hậu. Hắn thậm chí so với một ít đệ tử nội môn cùng tuổi, Tu Vi đều thâm hậu hơn một ít. Mà chút ít đệ tử nội môn học tập thế nhưng là đường môn tuyệt học huyền thiên công cơ đấy. Thái gia đường lam như thế nào không muốn để cho đường tam học tập đường môn tuyệt học càng cao hơn sâu cơ chứ. Hắn là thật lòng thức đứa bé này, thậm chí đưa hắn trở thành cháu của mình để đối đãi. Thế nhưng là hắn không có biện pháp, môn quy không thể vi phạm. Dù hắn là trưởng lão cũng là giống nhau. Cái này không chỉ là quy củ đường môn, cũng là quy củ giang hồ. Thái gia đường lam đứng người lên, trầm giọng nói. Đứng lên đi. Đường tam quật cường nói. Con không đứng, thái gia, người nên đáp ứng con đi. Thái gia đường lam thở dài một tiếng nói. Tiểu tử ngốc, con vẫn không rõ sao. Không phải thái gia không đáp ứng con, mà là căn bản không có biện pháp đáp ứng con. Chẳng lẽ ta không hy vọng con có thể tiến vào nội môn sao? Nhưng căn bản là không thể nào đấy. Con tôi luyện tài nghệ của mình cho tốt đi. Dùng một thân sở học của con bây giờ, đã đủ để tại bên trong đường môn hưởng thụ cả đời rồi. Đường tam cúi đầu xuống, tại trong ánh mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Đúng vậy, hắn không cam lòng. Hắn thật sự không cam lòng. Hán Tuyệt không nguyện ý cứ như vậy lấy vợ sinh con ư? Trong lòng của hắn căn bản không có loại ý tưởng này. Ngoại môn hầu như không có nữ đệ tử, mà các nữ đệ tử nội môn nguyên một đám con mắt đều giống như là để tại trên đỉnh đồng. Thái gia Đường Lam hai tay làm ra động tác hư cầm một cỗ khí lưu nhu hòa đem Đường Tam từ trên mặt đất nâng lên. Không hạc cầm long sao? Đường Tam lập tức liền kêu ra tên gọi đường môn tuyệt học này trong mắt càng là sáng lên vài cuồng nhiệt. Đây chính là một trong lục đại tuyệt học đường môn. Tên là khống hạc cầm long. Nghe nói rất nhiều đường môn tuyệt thế ám khí cũng là phải dùng khống hạc cầm long làm cơ sở mới có thể sử dụng được. Trở về đi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đứng lên, cái gì nên đều quên đi. Thái ra đường lam cơ hồ là đem đường tam đẩy ra cửa phòng. Trên mặt chỉ có bất đắc dĩ. Trở lại gian phòng của mình, nhìn xem áo ngoài trên người đại biểu cho màu xám, trong mắt đường tam chỉ có thống khổ. Vì cái gì? Vì cái gì không thể để cho ta học tập đường môn tuyệt học cơ chứ? Ta thật sự rất thích ám khí Ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội đường môn, đường môn là nhà của ta. Ta chỉ muốn đường môn phát dương quang đại mà thôi. Đường tam nằm ở trên giường, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm canh ba, một mực chừng lớn hai mắt hán mãnh liệt nghiêng người, từ trên giường ngồi dậy. Không, không được, không để cho ta đi vào cửa, ta cũng muốn bắt trước tập tuyệt học ám khí đường môn, ta nhất định có thể đấy. Thiếu niên của nhiệt, chính là nhiệt huyết dâng lên. Kéo ra ngăn kéo dưới giường, đường tam nhanh chóng từ bên trong lấy ra một ít gì đó. Đây đều là thứ hắn ngày bình thường chế ra, Phi Thiên Thần chảo đen kịch sắc đã chế tạo tốt rồi. Từng cái bộ phận đều là thép trăm rèn chế thành, Đường Tam đã từng thử dùng nó treo lên đồ vật nặng đến 300 cân mà thần chảo không có bất kỳ tổn hại. Ám tiễn, đeo vào cuối đầu nỏ, từng cái lắp đặt tại trên người mình. Những thứ này đều là ám khí ngoại môn đệ tử có thể chế ra vô cùng tốt được rồi. Chứ các thần nỏ coi như xong, uy lực quá lớn, vẫn là không nên mang theo. Cũng không dám đả thương người nội môn. Không có đi ra cửa chính đường tam nhẹ nhàng linh hoạt từ cửa sổ chỗ chui ra ngoài rơi trên mặt đất nhẹ nhàng không có dẫn động bất luận tiếng vang gì hắn lặng lẽ theo mái hiên ở dưới chỗ tối tăm đi về phía trước mỏ mẫm hướng về phương hướng nội môn đường môn ở tại giữa sườn núi này giống như là một tòa thành trì nhỏ nội môn chính là nội thành mà ngoại môn chính là bên ngoài thành lúc này đại môn nội môn sớm đã đóng cửa bên trên tường bảo hộ nội môn có đệ tử chuyên môn chịu trách nhiệm gác đêm kinh công đường tam đã luyện được vô cùng tốt có nội tình nội công ủng hộ người nhẹ như yến, cẩn thận từng ly từng tí sờ đến tường bảo hộ nội môn, tại trong góc âm u quan sát trọn vẹn mùa khắc chuông. Hắn có ý nghĩ muốn đi vào nội môn cũng không phải là hôm nay mới có, cũng chính bởi vì vậy, hắn cũng không phải hôm nay mới làm chuẩn bị. Đối với thời gian đệ tử nội môn thay phiên gác hắn là rất rõ ràng. Đường môn nội môn phòng vệ cũng không xâm nghiêm. Dù sao nhân sĩ Võ Lâm dám can đảm tiến vào bên trong đường môn trộm cắp có thể nói là đến cùa. Bên trên tường ngoài đường môn ngoại môn có các loại cơ quan mai phục tầng tầng lớp lớp. Ám khí, kịch độc đều có. Coi như là tuyệt đỉnh cao thủ đương kim trên giang hồ đi vào đường môn, cũng tuyệt đối là chịu không nổi. Nội môn ở đây. Bên trong nội môn, kể cả đại tiên sinh ở bên trong trưởng môn đường, trưởng lão thì có 17 vị, 17 vị trưởng lão này đều là cao thủ, từng người đều có được nội tình thâm hậu. Đường đại tiên sinh sống gần 120 năm, nghe nói có thể đi mây về gió tại trên đỉnh núi Quỷ Kiến Sầu. Chính là một trong tuyệt đỉnh cao thủ đương kim trên giang hồ. Luận bối phận càng là tồn tại cấp cao nhất, cho nên Chẳng có một tên trộm nào can đảm đánh vào đường môn. Hôm nay, đường Tam liền biến thành cái ngoại lệ này. Thay quân đã đến giờ rồi, phi thiên thần trào nhẹ nhàng linh hoạt xuống tại bên trên mái hiên. Đường Tam chế tạo cho chính mình cái phi thiên thần trào này. Bên trên từng cái đầu ngón tay đều quấn theo vải mềm. Móc xuống ở nơi nào đều là vải mềm trước tiên rơi xuống, sẽ không phát ra âm thanh. Sau đó đầu nhọn sắc bén mới đâm thủng vải mềm cuốn chặt, cực kỳ thần diệu. Hai tay dùng sức, nhanh chóng trèo lên đóc phòng. Trang phục địa tử ngoại môn màu sám thẫm tại ban đêm ngược lại là che giấu tốt hơn. Hôm nay điều kiện thời tiết không sai, trang mở khó nhẹ. Tiến vào tường bảo hộ nội môn, đừng tam cảm giác tim mình nhảy rồn rập. Không có cách nào khác, nếu bị bắt hắn là biết hậu quả, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì bị đánh nặng, nặng thì phế bỏ võ công bồi ra khỏi tông môn. Thở sâu, đừng tam tự nói với mình, nhất định phải tỉnh táo, vô luận như thế nào đều phải tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo mới có khả năng một đường thành công. nếu như đã tiến vào liền không còn có đường lui. Đúng vậy, không có đường lui, chỉ có thể về tiến về phía trước, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đường Tam biết mình nên đi chỗ nào, tàng kinh các của Đường môn là trọng địa của Đường môn, có bí tịch gì nhất định đều ở đấy. Trong tàng kinh các không có bất kỳ ám khí, nhưng mà tàng kinh các mỗi ngày buổi tối đều có một vị trưởng lão chịu trách nhiệm thủ vệ. Như cũ là từ dưới chỗ mái hiên tối Tam đi đến. Hắn tuy rằng không phải đệ tử nội môn, nhưng vẫn là tiến vào qua nội môn, đối với nơi này rất quen thuộc. Dù sao hắn từ nhỏ liền tại đường môn. Tàng kinh các tại bên trong toàn bộ đường môn đều là địa thế cao nhất. Nội môn đệ tử mới có tư cách ở chỗ này đọc. Hơn nữa nghe nói mỗi tháng cũng chỉ có ba lần cơ hội mà thôi. Chính là kia rồi. Tàng kinh các cuối cùng đã tới. Đường tam thở sâu, nhịp tim lần nữa tăng tốc. Buổi tối hôm nay, không biết là vị trưởng lão nào ở chỗ này canh gác. Chỉ cần trốn được ánh mắt của hắn, chính mình thì có khả năng thành công. Phi thiên thần trò lần nữa nhẹ nhàng linh hoạt bay ra xuống tại một góc bên trên mài hiên tàng kinh cát như trước không có phát ra nửa điểm âm thanh lúc trước thí nghiệm cái phi thiên thần chào này đường tam đã từng nhờ thái gia đường lam làm thí nghiệm cho dù là thái gia đường lam dạng tu vi cao thâm cũng nghe không đến tiếng xe gió cùng âm thanh thần chào bát chúng vật thể thái gia đường lam nếu như thả tại nội môn cũng chỉ có bảy vị trưởng lão tu vi vượt qua hắn đường tam hiện tại hy vọng duy nhất chính là hôm nay canh gác không phải là một trong bảy vị đó chọn vẹn tại trong lòng thầm đếm tới một trăm mấy Bên cạnh Tàng Kinh Các như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Đừng Tam thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra vận khí của mình thật sự là không tệ. Thôi khắp mấu chốt đến rồi, thành công thất bại ở chỗ một lần hành động này. Tay phải cầm lấy Phi Thiên Thần trào. tay trái nâng lên hướng về một cây đại thụ bên cạnh Tàng Kinh Các. Dùng sức thở sâu, để cho không khí lạnh ban đêm tràn ngập lá phổi, cũng vì lấy hết dũng khí cho chính mình. Đừng Tam bóp lò xo. So. Vèo một tiếng, một cái ám tiễn điện xà mà ra, thẳng đến đại thụ xa xa bay đi phốc một tiếng. ám khi chui vào bên trong đại thụ phát ra một tiếng vang nhỏ, cơ hồ là không chút do dự. đường tâm cúi đầu, sau lưng đeo cúi đầu nỏ theo sát phía sau điện xả mà ra. lần này mục tiêu là một điểm một cây đại thụ khá xa. đột lên một tiếng. lần này âm thanh hơi lớn hơn vài phần. hắn muốn kiến tạo đấy là một cái cơ hội. chiêu này kêu là dương đông kích tây. cửa chính tàng kinh cấp mãnh liệt mở ra, một đạo bóng đen lập tức lao ra, mũi chân chia xuống đất, tựa như một con diều hâu bay lên trời. Mũi chân tại bên trên cành cây điểm một cái, liền chạy tới phương hướng đường Tam dẫn đạo chạy trốn ra ngoài. Đã thành. Đường Tam vui mừng, bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Lúc này căn bản ý niệm do dự trong đầu cũng không kịp xuất hiện. Hắn đã kéo một cái, mũi chân đồng dạng triển xuống đất, khinh công để tung thuật thi triển ra, như thiểm điện chèo lên tàng kinh các, trực tiếp nhảy vào trong phòng. Trong phòng đốt đèn, ngọn đèn có chút lờ mờ. Từng dãy giá sách phong cách cổ xưa chỉnh tề bày biện ở đó. Tại phía trước chút ít giá sách có một cái bàn, trên mặt bàn để đó vài cuốn sách. đường tam biết thời gian của mình không nhiều. Hắn như gió vọt tới trước bàn sách, vừa hay nhìn thấy trên bàn sách đặt hai quyển. Huyền thiên bảo lục, ám khi bách giải. Vận khí thật tốt. Không chút do dự, hắn một bà nhấc lên hai quyển. Căn bản bất chấp đi phân biệt thật giả, lên cho vào trong ngực mình, một cái diều hâu trở mình, liền chạy ra khỏi tàng kinh các Mượn phi thiên thần trào rung động, lướt qua rơi xuống đất vẫn là trong góc âm u trước đó. Tay phải run lên, phi thiên thần trào thu hồi, hắn cũng như thỏ khôn cũng không quay đầu lại chạy. Thế nhưng là hắn không nhìn thấy chính là, liền tại khi hắn vừa mới rời đi không lâu. Đại môn tàng kinh các lặng yên khép kín không có phát ra nửa điểm âm thanh. Hơn nữa hắn lúc trước bắn ra tên nỏ tại trên hai cây đại thụ cũng đều biến mất. Men theo đường vào, đường tam như là con báo ra khỏi nội môn. Nhà nhàng linh hoạt trở về tới chỗ ở của mình. Đẩy cửa vào, sau đó lại lẽ lút đóng cửa lại. Hắn chưa bao giờ cảm giác qua tim đập của mình nhảy lên kịch liệt như thế. Đã thành, vậy mà thật sự thành công. Trong phòng rất đen tối, đường tam có thể nghe được trái tim của mình đang nhảy không ngừng. Loại cảm giác này thật sự là quá đã kích thích. Có thể hắn lúc này, trong nội tâm ngoại trừ sợ hãi ra, hơn nữa là phấn khởi. Huyền thiên bảo lục, thế nhưng là huyền thiên bảo lục. Phía trên ghi chép đường Môn cao nhất tuyệt học. Chính mình đã sớm nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua. Ám khí bách giải cũng hẳn là một bộ phận huyền thiên bảo lục được ghi ra một quyền riêng phía trên ghi chép đều là thủ pháp ám khí đường môn cấp cao nhất còn có chút cơ quan đỉnh cấp giống như công nghệ chế tạo thật tốt quá thật là tốt quá đường tam đột nhiên xoay người hướng về phương hướng nội môn quỳ xuống dùng sức dập đầu ba cái thì thao tự nhủ chư vị trưởng lão, đường tam bất hiếu trộm nội môn tuyệt học nhưng thỉnh chư vị trưởng lão yên tâm đường tam tuyệt sẽ không đem những thứ này truyền ra bên ngoài chỉ biết chính mình nghiên cứu ngày nào đó nghiên cứu thành công nhất định vì bản môn máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng, nhằm báo đại ân tông môn. Một cái đột ngột âm thanh đột nhiên vang lên, còn tính là tiểu tử con còn có lương tâm. Nghe âm thanh này, Đường Tam sợ tới mức cơ hồ là như tia chớp bắn người dựng lên, hoàn toàn là theo bản năng, ám tiễn trong tay đã nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền đến. Ai đó? Âm thanh Đường Tam chẳng những run rẩy, hơn nữa còn có chút ít quái dị. Xẹt một tiếng, ngọn đèn thấp sáng, bên cạnh bàn ngồi một người, không phải là thái gia Đường Lam sao? Thái gia, người, người làm sao tới rồi hả? Đường Tam lắp bắp mà hỏi, sắc mặt đã là một mảnh trắng xám. Hắn quá rõ ràng trộm cắp nội môn tuyệt học là lỗi lầm ra sao? Thái gia Đường Lam thở dài một tiếng, khoát tay đinh, đinh hai tiếng, hai cái tên nỏ xuống tại trên mặt bàn, phát ra giòn vang rất nhỏ. Làm kẻ trộm còn lưu ký hiệu, thật là một tên trộm ngu ngốc. Vừa nói, lão nhân gia hắn còn hướng về Đường Tam lắc đầu. Sắc mặt Đường Tam cứng đờ, phù phù một tiếng quỳ giạp xuống đất. Thời điểm này hắn biết mình nói cái gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể là chờ đợi. Hắn không sợ chết, chẳng qua là tâm nguyện cuối cùng không thể hoàn thành. Thái gia Đường Lam đứng người lên, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Đường Tam theo bản năng nhắm hai mắt lại. Hắn không hối hận, một chút cũng không hối hận. Nếu như để cho hắn lại lựa chọn một lần mà nói, hắn vẫn là phải làm như vậy, vẫn là sẽ trộm đi nội môn bí tịch. Con nghĩ là dùng Dương Đông kích Tây là có thể dẫn trưởng lão rời đi tàng kinh các sao? Đối với trưởng lão canh gấp mà nói, không có gì trọng yếu hơn so với thủ vệ tàng kinh các. Trừ phi là đường môn bị công hãm, nếu không tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi. Ngay cả con không hiểu cũng dám đi trộm sách tàng kinh các. Ta biết ngay tiểu tử con sẽ không an tâm cô đơn lạnh lẽo, buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ đi. Con là do ta nuôi lớn lên đấy, ta biết ngay con muốn làm cái gì. Đứng lên đi. Vừa nói, thái ra đường lam vừa nhấc chân, đã bờ mông đường tam một cái. Đường tam cúi đầu, đầu đều cúi gầm đến trong ngực. Đứng người lên, Căn bản không dám ngẩn đầu nhìn Thái Gia Đường Lam. Thái Gia Đường Lam thở dài một tiếng nói. Ta chưa từng có truyền thụ cho con nội môn tuyệt học. Buổi tối hôm nay ta cũng không gặp qua con. Con cũng không biết ta hôm nay đổi ca cùng trưởng lão canh gác. Cũng không ai biết hai quyển kia là ta vũng trộm sao chép đấy. Ta cái gì cũng không biết. Con cũng cái gì cũng không biết. Nhớ kỹ lời con vừa mới nói đấy. Đồ vật trong ngực con vĩnh viễn không thể một lần nữa cho bất luận đệ tử ngoại môn nào nhìn thấy. Con nghiên cứu ra cái gì. Học xong cái gì cũng chỉ có thể giấu tại trong bụng của con, Vĩnh Viễn cũng không thể tiết lộ, có hiểu không? Thái gia, người, Đường Tam mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía khuôn mặt giàn ruo của Thái gia Đường Lam. Lúc này Thái gia Đường Lam trên mặt tràn đầy hiền lành, giơ tay lên, sờ lên hắn đầu, đẩy cửa phòng ra, lặng yên mà ra. Qua trong giây lát biến mất tại trong bầu trời đêm. Trước mắt Đường Tam lập tức liền trở nên mông lung, nước mắt chết xạ làm trong tầm mắt xuất hiện một tầng quang ảnh kỳ dị. Hắn lần nữa quỳ xuống, nhận thức chăm chú hướng về phương hướng thái gia đường lam rời đi trùng trùng dập đầu lại ba cái một lần nữa đứng người lên đóng cửa thật kỹ bước nhanh đi đến bên cạnh bàn lau rạch nước mắt nhanh chóng móc ra hai quyển sách trong ngực dùng sức nốt xuống một hớp nước miếng hắn chậm rãi lật ra tờ thứ nhất huyền thiên bảo lục một năm sau đường tam khoanh chân ngồi ở trên giường trung quanh thân thể xương trắng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quần trong phòng hơn mười năm đồng tử công tích lũy xuống để cho hắn có căn cơ cực là thâm hậu Trong một năm huyền thiên công đã có tiểu thành. Một năm nay hắn 19 tuổi. Lại qua 3 năm. Thái gia đường lam không bệnh mà chết. Hưởng thọ 91 tuổi. Lão nhân gia duy nhất biết bí mật của đã chết đi. Trước khi đi, đường tam một mực tại bên người lão nhân gia. Hầu hạ lấy thái gia đường lam qua đời. Một tức cũng không rời. Năm thứ tư cũng không có gì. Liên tục 5 năm. Đường tam bế quan. Một bên là thúc trực bên linh cứu thái gia đường lam. Bình thường khắc khổ nghiên cứu ám khí tuyệt học. Bắt đầu thử nghiệm chế tạo các loại cơ quan giống như ám khí cao nhất đường môn đỉnh. Kể cả thông qua chính mình nghiên cứu để khôi phục một ít ám khí đã thất truyền. Ba năm bế quan giữ đạo hiếu, khi đường Tam xuất quan đã là 25 tuổi. Huyền Thiên Công giúp cuộc tu thành cường khí. Quỷ ảnh mê tung bộ đại thành, khống hạc cầm long tiểu thành, huyền ngọc thủ đại thành, tử cực ma đồng cảnh giới thứ hai. Ám khí bách giải tinh nghiên hắn đã có thể dùng ra, ngoại trừ vài loại số ít ra, tuyệt đại đa số ám khí hắn đều là được. Cái tên đường tam này theo giữ đạo hiếu 3 năm. Cho dù là tại ngoại môn cũng làm cho người ta cảm thấy lạ lẫm. Chút ít người nhớ rõ hắn, đều chỉ sẽ chú ý tới hắn rất trung hậu. Đường tam tại ngoại môn rất ít lộ diện. Đại đa số thời gian đều tại trong phòng của mình chế tạo ám khí. Cái này vốn cũng không phải là chuyện phải làm của ngoại môn đệ tử. Mỗi tháng ngoại môn đệ tử đều có công tác chính mình phải làm. Đường môn không nuôi giữ người rảnh rỗi. Đường tam sản xuất ám khí, nhất là các loại cung nỏ, phẩm chất đều cực cao đã lấy được đường môn hộ khách nhất trí khen ngợi, cho nên địa vị hắn tại ngoại môn cũng là nước lên thì thuyền lên, coi như là một ít ngoại môn quản sự nhìn thấy hắn, cũng muốn gọi hắn một tiếng tam thiếu. Bốn năm sau, cảnh ban đêm tràn ngập, đêm lạnh như nước, một đạo thân ảnh lặng yên ra đường môn, hướng về chỗ tại giữa sườn núi đằng sau đường môn, là một chỗ vách núi đá ít ai lui tới. Mấy phút đồng hồ sau, hắn đã đi tới phía trước vách đá dừng bước lại. Một thân áo xám, chính là Đường Tam. Năm nay hắn đã 29 tuổi. Hô hấp của hắn có chút rồn dập, sắc mặt càng là một mảnh đỏ bừng. Dùng tu vi hắn vốn không nên như thế. Từ khi đạt được huyền thiên bảo lục đến hiện tại, đã qua trọn vẹn 10 năm thời gian. Hắn rút cuộc đêm tất cả tuyệt học trong huyền thiên bảo lục ghi chép đã tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tuy rằng còn không phải đạt tới đỉnh cao, nhưng mà cho dù là thả tại nội môn, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ. Chẳng qua là cao thủ như cho tới bây giờ không dám biểu hiện ra ngoài, cũng chưa bao giờ tranh đấu qua cùng người khác. Lúc này trời sắp đã muộn, khoảng cách sáng sớm cũng không lâu xa. Mỗi ngày thời điểm này đường Tam đều đi vào phía sau núi. Bởi vì là chỉ có ở chỗ này hắn có thể tận tình thi triển cùng luyện tập các loại ám khí chính mình, mới không sợ bị người khác phát hiện. Thành công, ta thật sự thành công. Âm thanh đường Tam có chút run rẩy. Thái gia, người biết không? Tiểu Tam cuối cùng thành công. Con đã chế tạo ra được Phật nộ đường Liên rồi. Thật sự con đã chế tạo ra được rồi. Phật nộ đường Liên quỷ thần khóc. Đây là Phật nộ đường liên đường môn chúng ta. Con dùng thời gian nhiều năm như vậy rút cuộc đã nghiên cứu ra được. Đường Tam từ trong lòng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ba đóa hoa sen, hoa sen màu vàng có tâm bảo thạch màu đỏ. Nhẹ nhàng đem ba đóa hoa sen thả tại trong lòng bàn tay chính mình, trong ánh mắt của hắn tràn đầy yêu quý. Tuy rằng còn không có tiến hành thí nghiệm qua, nhưng hắn đối với chính mình chế tạo ra Phật nộ đường liên tràn đầy tin tưởng. Thái gia, mấy ngày nữa chính là ngày dỗ của người. Chờ đến ngày đó, con liền lấy ra một đóa phật nộ đường liên trong đó để tiến hành thí nghiệm dùng để an ủi người trên trời có linh thiêng nếu như thí nghiệm thành công ta liền đem hai đóa còn thừa đều lặng lẽ đưa đến tàng kinh các đường môn chúng ta bây giờ con cũng không phải là tiểu tử ngốc lúc trước chỉ biết dùng dương đông kích tây nữa rồi người yên tâm con nhất định sẽ không bị các trưởng lão phát hiện đấy con cho ngài xem một chút tuyệt học đường môn chúng ta được không mũi chân chia xuống đất đường tam bắt đầu tại nguyên chỗ lé lên thân thể của hắn lập tức liền trở nên hư ảo đường môn tuyệt học quỷ ảnh Mê Tung, hai tay như ngọc vung vẩy mà ra, khí lưu màu trắng nhàn nhạt, nhạt quay chung quanh tại thân thể hắn, đường môn tuyệt học huyền thiên công, huyền ngọc thủ, khống hạc cầm long. Mỗi một môn đường môn tuyệt học trong tay hắn vận dụng đều là hoàn hảo. Giữa giơ tay nhấc chân, đã có phong cách quý phái. Thời gian bất trí bất giác trôi qua rồi, đường môn tuyệt học, các loại ám khí, từng cái từ trong tay Đường Tam dùng ra. Trời đã biến thành màu xanh đậm, nơi chân trời xa càng là bắt đầu sáng lên một hồi trôi qua chính là sáng sớm, đường tam sẽ một mực ở chỗ này tu luyện xong từ cực ma đồng mới quay về đường môn. đường, đường, đường. tiếng chuông thanh thanh thúy mà có chút rồn dập đột nhiên ở thời điểm này vang lên. đêm đường tam hoàn toàn đang trong tu luyện bừng tỉnh, hắn theo bản năng quay người lại, hướng về đường môn nhìn lại. cảnh báo, đây rõ ràng là âm thanh cảnh báo. đường môn có cảnh báo, chẳng lẽ là có bên ngoài kẻ địch đột kích? không có chút gì do dự, đường tam phóng người lên, giống như bay hướng về đường môn mà đi đường môn là nhà hắn kẻ địch bên ngoài xâm lấn thân là đệ tử đường môn có thể nào không vô cùng nhanh chạy trở về cứu viện cơ chứ còn chưa tới cửa ra vào một đạo thân ảnh màu đen liền từ bên trong đường môn bay nhảy ra hắn không có đi cửa chính mà là leo tường mà ra thì không phải gian xảo tức là đạo trích người này vừa vặn đối mặt cùng đường tam đường tam khái quát một tiếng chân đạp quỷ ảnh mê tung lõe lên thân liền nhanh đón tiếp lấy song trưởng nâng lên đồng thời hướng về người kia đập tới là một vã người áo đen bịt mặt Từ máy thức phát màu sắc đến xem, tuổi đã không nhỏ. Người kia phản ứng cũng là cực nhanh. Hai tay nâng lên, cùng đường tam đụng vào nhau. Phanh lên một tiếng. Trong tiếng trầm đục, đường tam chấn động toàn thân, hướng về phía sau ngã xuống ba bước. Mà hắc y nhân cũng là lui về sau một bước, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Hảo tiểu tử, tuổi con nhỏ mà nội lực thật không ngờ hùng hộ. Đường tam sắc mặt nghiêm nghị. Người này tu vi cực cao, thậm chí còn tại phía trên Thái Gia đường Lam năm đó. Xâm nhập đường môn ích thị là ý đồ bất chính. Hắc y nhân giống một tiếng, song trưởng một vòng, một cỗ nội lực tràn trề cường đại phong thích mà ra, tựa như dòng ngâm hồ gầm hướng về đường tam đánh tới. Đường môn bên cạnh đã là tiếng người huyên náo, mắt thấy muốn có người đuổi theo ra đã đến. ở thời điểm này chỉ có thể là chạy là thượng sách, không có khả năng chậm trễ. Đường tam không có chính diện ngăn cản, bởi vì căn bản ngăn không được. đối phương này không thể nghi ngờ cũng là võ lâm tuyệt học, cảm giác bên trên rất giống hàng long thập bát trưởng của cái bang một trưởng bức lui đường tam. Người ha ha cười một tiếng, phóng người lên, tựa như diều hâu muốn chạy xa. Đường Tam thở dài một tiếng khẽ vươn tay, từ trong lòng lấy ra một cái ống sắt, nhắm ngay người. "Ở lại đi bằng không thì ta không khách khí." Người kia liếc Đường Tam một cái. "Ám khí sao? Lão phu cương khí đã đại thành, ám khí đối với ta vô dụng." "Thật sự sao? Vậy thử xem." Bực một tiếng, âm thanh lò xo bỗng nhiên vang lên. Một chùm châm nhỏ xanh thẫm liền bao phủ hướng về phía lão giả. Lão giả ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng không có bất luận chủ quan gì. Hai tay một vòng, âm thanh long ngâm xuất hiện lần nữa. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Trong ánh mắt nhìn Đường Tam đã tràn đầy hoảng sợ. Bạo Vũ Lê Hoa Châm ư? Không phải là đã thất truyền rồi sao? Tiếng nói chưa xuống, lão giả áo đen che mặt đã té ngã hướng về phía sau, ngã mạnh trên mặt đất. Tại ánh dạng đông sáng sớm chiếu rọi xuống có thể thấy rõ ràng, tại giữa ngực bụng hắn cắm đầy cương châm xanh thẫm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm, chuyên phá các loại cương khí vô kiên bất tồi. Đường Tam lạnh nhạt nói. Đây là nghiên cứu của ta đấy, vẫn chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Âm thanh giả nua tại sau lưng vang lên. Ngươi biết làm bạo vũ lê hoa châm ư, ngươi vì cái gì lại biết. Đường Tam bỗng nhiên nhìn lại là một đôi mắt phẫn nộ, trường bào màu trắng, chữ đường màu vàng. Nội môn trưởng lão cùng nội môn nệ tử. Không tốt, bại lộ rồi. Đường Tam hoàn toàn là theo bản năng, quay người bỏ chạy, thẳng đến phương hướng quỷ kiến sầu mà đi. Chương 4. Nhu cốt thỏ 10 vạn năm Ta là một con thỏ, mẹ gọi ta là tiểu vũ. Ta vô ưu vô lự mà tại bên trong tinh đấu đại xâm lâm, mỗi ngày đều trải qua thời gian vui vẻ. Nhu cốt thỏ nhất tộc chúng ta tại trong tinh đấu đại xâm lâm cũng không tính cường đại. May mắn có mẹ ta mới sẽ không bị coi thường. Mẹ trước kia vô cùng khổ, mỗi ngày đều phải tránh ngay các loại thiên địch hãm hại. May mắn mẹ vẫn khí rất tốt mà còn sống. Mẹ nói, nếu muốn sống được lâu liền nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù là đã có được tu vi, cũng chỉ là hoạt động tại khu hỗn hợp trong tinh đấu đại xâm lâm. Một chút cũng không dám tới gần khu hạch tâm. Về phần đại hung chi điện, càng là nó nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Theo tu vi của mẹ càng ngày càng cao, địch nhân của chúng ta tại trong tinh đấu đại xâm lâm cũng liền càng ngày càng ít. Như cốt thỏ nhất tộc chúng ta tuy rằng không tính cường đại, nhưng thời gian tu luyện dài hay vẫn rất lợi hại. Mẹ nói, mẹ là tại thời điểm 5 vạn tuổi đã cưới cha. Cha là một con thỏ kiêu ngạo, bởi vì là xếp hạng thứ năm cho nên liền kêu là tiểu ngũ. Ta là tiểu vũ, cũng là bởi vậy mà đến. Cha thật sự là quá lười, cũng không đặt cho cho ta một cái tên thật hay hơn. Cha rất kiêu ngạo cũng rất lợi hại. Mẹ nói, thời điểm cha cũng đã có con thỏ 10 vạn năm tu vi. Hồn thú chúng ta có thể tu luyện tới 10 vạn năm, chính là tồn tại đặc biệt cường đại. Cha nói muốn đi khu hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, qua khu vực hồn thú cao tầng để sinh hoạt. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ rất sợ hãi ở đó sẽ đụng phải hồn thú cường đại mà hung mãnh. Chút ít hồn thú sẽ ăn thịt chúng ta đấy. Nhưng cha thật sự rất kiêu ngạo. Cha không có nghe mẹ nói. Một chút cũng không nghe lời. Cha đi. Từ về sau, cha liền không còn có trở về. Ta thật sự rất đau lòng. Mẹ cũng rất thương tâm. Ta không chỉ một lần nhìn thấy mẹ đang lê lén mà thốt thiết nỉ non. Khóc đến mức ngay cả ăn cả rốt ngon đều nuốt không trôi. Ta cùng mẹ, ta nói với mẹ là còn có ta. Ta nhất định không học cha. Nhất định sẽ không đi khu hạch tầm mạo hiểm kia. Mẹ mỗi lần ở thời điểm này đều ôm ta Thời gian dần qua bắt đầu vui vẻ. Ta rất là thích ánh mắt của mẹ, thật sự là rất ôn nhu. Ta cùng mẹ mỗi ngày đều vui vẻ mà sinh hoạt tại trong rừng rậm bao la. Bởi vì là có mẹ bảo hộ, ta rất ít gặp được nguy hiểm. Hồn thú bình thường cũng không dám đối phó với ta. Về sau, ta làm quen được hai bạn tốt, bọn họ gọi là Đại Minh, Nhị Minh. Ta thật sự rất hiếu kỳ quái dị, bọn nó rõ ràng lớn lên rất không giống nhau. Tại sao lại là huynh đệ đầy? Đại Minh là một con tiểu thanh xà, Nhị Minh là con tiểu tinh tinh tuổi của chúng ta chênh lệch không nhiều, đại minh giống như lớn một chút, nhị minh giống như ít hơn một chút. Ta ở chính giữa. thế nhưng là ta rất nhanh liền không nguyện ý chơi cùng bọn nó. bọn nó lớn lên quá là nhanh. mới một vạn năm, đại minh liền trở nên còn to hơn so với thân cây, nhị minh giống như tòa tiểu sơn. nhưng ta thì rất nhỏ. ta không nên chơi cùng bọn nó. bọn nó thật lớn, ta có chút sợ dệt. nhưng bọn nó luôn quấn quýt lấy ta, nói ta mặc dù nhỏ nhưng mà rất đáng yêu. hơn nữa. Chờ chúng ta về sau tu luyện tới 10 vạn năm sẽ biến thành hình người. Về sau ta mới biết được, nguyên lai Đại Minh thuộc chủng tộc là Thiên Thanh Như Mã, có được huyết mạch đỉnh cấp hồn thú, rất cường đại. Nhị Minh là thái thản cử viên, cũng có huyết mạch đỉnh cấp hồn thú. Huyết mạch của bọn nó đều tốt hơn nhiều so với ta. Đại Minh sở dĩ cùng Nhị Minh là huynh đệ. Là bởi vì là lúc trước một nhà Đại Minh gặp được thiên địch, cha mẹ Đại Minh chết rồi, Đại Minh là được Nhị Minh cha cứu ra. Từ đó về sau, Đại Minh cùng Nhị Minh đã thành huynh đệ Đại Minh còn thề nói, nhất định phải vĩnh viễn bảo hộ Nhị Minh, dùng sinh mệnh chính nó đi bảo hộ. Nhưng Nhị Minh nói, nó sẽ dùng tính mạng bảo hộ ta. Thời điểm đó ta thật vui vẻ, sau đó liền để cho Nhị Minh đem ta thả tại bên trên đầu nó, đập đầu của nó. Nhị Minh cũng không giận, chỉ biết ngốc ngốc mà cười. Thời gian từng ngày đi tới, chúng ta từng ngày lớn lên. Đại Minh cùng Nhị Minh trở nên càng phát ra cường đại, mẹ cũng thế. Có một ngày Đại Minh cùng Nhị Minh nói cho ta biết, bọn nó muốn đi tới khu hạch tâm rồi. Bởi vì là bọn nó vốn là thuộc về cái thế giới đó. Là cường giả thế giới đó. Bọn nó mời ta cùng đi, còn nói với ta nhất định sẽ bảo hộ ta rất tốt. Thế nhưng là ta có thể đi sao? Ta không thể đi. Mẹ không để cho ta đi, ta cũng không nỡ bỏ mẹ. Ta đã sớm đã đáp ứng mẹ, tuyệt đối không đi tới bên trong khu học tâm. Cho nên ta phải lưu lại đi cùng mẹ. Đại Minh cùng Nhị Minh lại đi một đoạn thời gian rất lâu, suốt cuộc vẫn chưa thấy trở về. Bọn nó thật đáng ghét, thật hiếu chiến. Cũng không chịu lưu lại giúp ta. Ta quyết định không bao giờ để ý tới bọn nó nữa. Nhưng bọn nó đi rồi về sau ta thật lo lắng cho bọn họ. Ta thật lo lắng cho bọn nó sẽ giống như cha, vĩnh viễn đều không về được. Bọn nó tốt xấu gì đều là bạn ta, ta đã khóc rất lâu. Một lần ở trên cao, ta thấy một loại sinh vật kỳ quái. Bọn họ dùng cặp chân đi đường, hơn nữa đi tốt nhanh, hai cái chân trước còn vung vẩy lấy. Đồ vật trên người bọn họ là cái gì? Mẹ nói, đó gọi là y phục, là con người mới có. Con người thật sự quái dị, vì cái gì trên người bọn họ sẽ có quầng sáng. Mẹ nói loại quầng sáng là giết hồn thú chúng ta mới có đấy. Ta rất sợ hãi, mẹ bảo hộ lấy ta bỏ chạy rất xa. Mẹ nói, tại bên trên đấu la đại lục chúng ta, sinh vật đáng sợ nhất chính là con người. Bọn họ vì làm cho mình trở nên mạnh mẽ, luôn đến săn giết hồn thú chúng ta, đem chúng ta biến thành lực lượng của bọn hắn. Con người rất xấu. Nhưng mẹ lại nói cho ta biết, con người chiếm lĩnh toàn bộ đại lục thế giới loài người có rất nhiều chuyện kỳ quái cùng đồ vật đặc thù đều là chúng ta không có về sau đoàn người tiến vào khu hạch tâm qua vài ngày nữa đi ra chỉ có một nữ nhân bị thương nàng chịu thương rất nặng giống như sắp chết rồi hẳn là bị hồn thú cường đại tổn thương khi đó mẹ đi ra ngoài tìm gì ăn ta nhị không được chạy đến bên người nàng dù sao nàng bị thương sẽ không làm thương tổn ta bộ dáng của nàng rất đáng thương trên mặt tràn ngập vẻ cầu khẩn tựa như chút ít hồn thú nhỏ yếu trước khi chết ta mới đầu có chút sợ hãi nhưng rất nhanh lòng hiếu kỳ chiếm cứu thượng phòng, ta đụng đụng nàng, nàng không có phản ứng gì, ta tìm đến một ít thảo dược bình thường cho nàng ăn. Sau khi nàng ăn hết, về sau tự hồ đã tốt hơn nhiều rồi. Nàng phát ra âm thanh kỳ quái đối với ta, tự hồ chính là ngôn ngữ con người. Mẹ đã trở về, nhìn thấy người này vốn muốn lập tức dẫn ta đi. Nhưng nữ nhân này cho một thứ đồ vật chúng ta, mẹ liền do dự. Nàng bị thương rất nặng, cầu khẩn để cho chúng ta giúp nàng. Mẹ về sau vẫn là đã đáp ứng giúp nàng trị liệu. Cũng chính là tại đoạn thời gian này, ta đây thông minh cùng nàng học xong ngôn ngữ con người. Nàng nói cho ta rất nhiều câu chuyện về thế giới loài người. Oa, nguyên lai like thế giới loài người là như vậy, thậm chí có nhiều thứ tốt như thế sao? Ta thật sự rất ngạc nhiên. Nguyên lai like cũng không phải tất cả mọi người là xấu. Mẹ cũng cùng nàng học được ngôn ngữ con người. Sau đó mẹ vậy mà sử dụng hồn lực, biến thành bộ dáng cùng nàng giống nhau. Nguyên lai like hồn thú chúng ta tu luyện tới 10 vạn năm liền có thể biến thành hình người, thật sự quá thú vị. Một ngày nào đó Ta cũng muốn tu luyện tới 10 vạn năm mới được. Nữ nhân kia đi rồi ta có chút không vui, không còn có người giảng cho ta chuyện về con người. Đại Minh cùng Nhị Minh đã trở về, ta lại vui vẻ. Nhưng mà ta không để ý bọn nó. Đi lâu như vậy mới về thăm ta, ta nhất định phải trừng phạt bọn nó một chút. Bọn nó hướng ta khoe khoang chiến tích huy hoàng của bọn nó tại khu hạch tâm. Nhưng ta một chút cũng không muốn nghe, chán ghét chết bọn nó đi được. Bọn nó ở lại vài ngày, ta hỏi bọn nó cho ta tới đó được hay không? Bọn nó nhìn nhìn lẫn nhau một chút. Hừ, không được thì thôi, ai mà thèm. Bọn nó lại đi rồi, chỉ còn lại ta cùng mẹ. Mẹ nói con người quá nguy hiểm, nữ nhân kia đi rồi, rất có thể sẽ trở lại. Bởi vì là mẹ là hồn thú mười vạn năm, con người khát vọng nhất lấy được. Sau đó ta cùng với mẹ dọn nhà đến chỗ rất xa, nhưng còn không có tiến vào khu hạt tâm. Ta lo lắng đại minh cùng nhị minh tìm không thấy chúng ta, nhưng mẹ nói bọn họ năng lực rất mạnh, cũng không tồn tại cùng thế giới với ta, bọn hắn sẽ tìm được. Đoạn thời gian sau ta rất không vui. Bình thường sinh hoạt vui vẻ, tự hồ có một loại tâm tình con người, hẳn kêu là nhàm chán. Không biết qua bao lâu, có một ngày ta đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên đặc biệt cường đại, giống như có đồ vật gì đó trong thân thể rách nát rồi. Trong rừng rậm bao la lực lượng tự hồ cũng trào vào thân thể của ta. Mẹ nói cho ta biết, ta cũng có tu vi 10 vạn năm, tại trong khu hỗn hợp không còn có địch nhân nữa rồi. Mẹ bắt đầu dạy bảo ta, nói cho ta biết. Hồn thu chúng ta qua 10 vạn năm, Về sau đến 10 vạn năm đều gặp được một lần đại kiếp nạn khó. Nếu như không cách nào vượt qua thì sẽ vẫn lạc. Nếu như đã vượt qua, có thể sống thêm 10 vạn năm. Còn có một biện pháp chính là trùng sinh biến thành con người, rút đi thân thể hồn thú biến thành hình người. Dạng này mà nói, chúng ta phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, sẽ rất nguy hiểm, vẫn không thể bị con người phát hiện. Mẹ biết ta vẫn muốn đi thế giới loài người. Chương năm, mối tình của đại sư Ngọc Tiểu Cương. Cỏ thơm mềm mại, cây xanh như ngọc, tiếng chim hót thanh thúy là tổ khúc nhạc êm tai thuộc về thiên nhiên. Dưới một gốc cây đại thụ cần phải mấy người ôm hết, hai đạo thân ảnh đang rúc vào với nhau. Bọn họ dựa vào lẫn nhau, tựa hồ hô hấp đều giao hòa lại với nhau. Là một đôi thiếu nam thiếu nữ, hai người nhìn qua bộ dạng đều là 17-18 tuổi, đang đứng ở thời kỳ thanh xuân tốt đẹp nhất. Thiếu niên nhìn qua có chút thon gầy, nhưng tướng mạo anh tuấn chẳng qua là biểu lộ trên mặt hơi có vẻ chất phác, thiếu nữ thanh xuân tịnh lệ, tóc dài màu lục rối tung tại đầu vai, khí chất tươi mát mà cao quý. thiếu nữ nhẹ giọng hỏi, tiểu cương, huynh thật sự không có ý định quay về gia tộc sao? đúng vậy, thiếu niên nhẹ gật đầu. thiếu nữ cong lên cặp môi đỏ mọng nói, vội cảm thấy huynh cần phải thương lượng một chút cùng các trưởng bối gia tộc huynh, xem một chút như thế nào cải thiện võ hồn của huynh, nói không chừng dung hợp một ít hồn hoàn đặc biệt, về sau là tam pháo của huynh có khả năng biến dị trở về đấy. Thiếu Niên than nhẹ một tiếng nói. Tiểu Đông, muội nên biết, ta là một trong người thư kế trực hệ của gia tộc. Bọn họ nếu như có biện pháp mà nói, sớm đã dùng rồi. Căn bản sẽ không đợi đến lúc hiện tại. Ta võ hồn biến dị rất triệt để, căn cứ nghiên cứu của ta có nhiều chỗ nhưng thật ra là rất thành công. La Tam Pháo tuy rằng chỗ mã không tốt, nhưng huyết thống xác thực biến thành quang minh thánh long so với Lam Điện Phách Vương Long cao hơn một tầng nữa. Loại biến dị này đã không phải là đơn thuần dựa vào lực lượng chính ta, hoặc là một ít thủ đoạn trong gia tộc có thể nghịch chuyển. Trừ phi tìm được thiên tài địa bảo gì đó mới có thể. Thiếu nữ thở dài một tiếng nói, có thể là loại này mà nói, chúng ta thì có vấn đề. Nếu để cho lão sư biết muội ở một chỗ cùng huynh, hắn sẽ Thiếu niên nhíu mày nói, nếu như tình cảm giữa chúng ta sẽ trộn lẫn những vật khác, ta không thích. Hai con ngươi thiếu nữ trừng lên nói, cái gì gọi là trộn lẫn những vật khác? Cái này gọi là hiện trạng xã hội được không? Huynh mấy năm nay không phải vẫn luôn đang nghiên cứu võ hồn cùng hồn sư sao? Còn có ai so với huynh rõ ràng hơn hồn sư cường đại bao nhiêu? Lão sư của muội là điện chủ võ hồn điện, muội nhất định không phải là một người bình thường. Tương lai muội sẽ kế thừa vị trí của hắn, trưởng quản toàn bộ võ hồn điện. Huynh xem như là bạn trai của muội, chẳng lẽ không nên cố gắng trở nên cường đại sao? Sắc mặt thiếu niên trở nên có chút khó coi, hắn đứng người lên hỏi. Nói như vậy, muội là cảm thấy ta không xứng với muội sao? Nhìn thấy sắc mặt hắn xanh mét lòng của thiếu nữ mềm lại. đột nhiên nhào tới ông cổ hắn mà nói: Tiểu Cương, huynh là một nam nhân có đủ trí tuệ nhất mà muội từng thấy. trên người của huynh càng chảy xuôi theo huyết dịch gia tộc làm Điện phách vương long cao quý. chúng ta vốn chính là một đôi trời sinh mới đúng. muội làm sao lại cảm thấy huynh không xứng với muội đây? muội chỉ là nghĩ là chúng ta hẳn là thừa dịp tuổi trẻ tìm được một mục tiêu, cùng một chỗ hướng về cái mục tiêu này đi cố gắng, cùng một chỗ trở nên cường đại, sau đó cùng một chỗ đứng ở đỉnh phong thế giới này. Thiếu niên thăng nhẹ một tiếng, ôm thân thể của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt về mái tóc dài của nàng nói. Tiểu đông, ta biết, ta cũng biết đấy. Ta đúng là không xứng với muội Võ hồn ta nhỏ yếu như thế, ta nghĩ qua rất nhiều biện pháp, một mực đang cố gắng mà nghiên cứu, chính là vì tìm được một con đường thông thiên. Thế nhưng là mấy năm này ta đều không có thành công. Trừ phi là có tác dụng ngoại lực cường đại, nếu không ta đây cả đời chỉ sợ. Tốt rồi, đừng nói nữa. Thiếu nữ đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. Thực xin lỗi, tiểu cương, là muội không tốt, muội không nên cho huynh áp lực đấy. Huynh đã nhận lấy quá nhiều áp lực rồi. Coi như là huynh tương lai vẫn luôn là như vậy, muội cũng yêu huynh. Từ khi ta lần đầu tiên gặp được huynh, muội liền thích huynh, cái này cũng không bởi vì là lực lượng của huynh mà thay đổi. Vô luận như thế nào, muội đều muốn làm nữ nhân của huynh. Chờ muội trở thành điện chủ Võ Hồn Điện, kế thừa vị trí giáo hoàng của lão sư, muội sẽ giúp hết lực lượng Võ Hồn Điện tìm kiếm tăng lên võ hồn cho huynh không phải chỉ là thiên tài địa bảo thôi sao? chỉ cần là trên đấu la đại lục chúng ta có đấy, muội thậm chí sẽ nghĩ biện pháp tìm tới cho huynh để cho huynh trở nên cường đại giống muội. huynh biết không? muội sở dĩ bức bách huynh là sợ nhìn thấy huynh tự ti. tiểu đông, thiếu niên mãnh liệt ôm sát thiếu nữ, hai đạo thân ảnh cách gao mà ôm ở một chỗ. thời gian từng ngày từng ngày đi tới, thiếu niên cùng thiếu nữ đều đang lớn lên. thiếu nữ càng ngày càng cường đại, đã là cường giả trẻ tuổi nhất bên trên toàn bộ đấu la đại lục. Thiếu niên như trước đang cố gắng, nhưng theo hắn đối với lý luận nghiên cứu dần dần xâm nhập, càng đặc biệt biết đến tăng lên võ hồn chính mình là khó khăn cỡ nào. Hắn chỉ có thể đem thành quả nghiên cứu của mình dạy cho thiếu nữ, trợ giúp nàng trở nên càng cường đại hơn. "Tiểu Cương, muội phải về võ hồn điện bế quan. Lần này muội vô luận như thế nào đều muốn phá tan bình cảnh hồn thánh. Thất hoàn hồn thánh về sau, muội liền sẽ chính thức đi vào giai đoạn hồn sư cao giai, có thể sử dụng võ hồn chân thân. Chờ thời điểm muội tới tìm huynh, muội sẽ dẫn lấy bảy cái hồn hoàn." Đến lúc đó muội liền mang huynh cùng đi gặp lão sư, để cho lão sư đồng ý hôn sự của chúng ta. Đứng tại trước mặt thiếu niên chính là một vị trung niên anh Tuấn, nhưng hắn có một đôi mắt tăng thương, làm cho người ta không cách nào đoán được tuổi chính thức của hắn. Hắn mặc trường bào màu đen nạm vàng đẹp đẽ quý giá. đầu đội mũ bào, tay cầm một cây quyền trượng dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch toàn thân tràn đầy khí tức thần thánh cao quý. ngươi là ai? thời điểm thiếu niên hỏi ra ba chữ kia, kỳ thật trong nội tâm đã có đáp án. hắn hẳn là lão sư tiểu đông, chính là lĩnh tụ hồn sư toàn bộ đại lục, chính là giáo hoàng miện hà võ hồn điện. trung niên nhân nhàn nhạt, nhạt nói, ta là lão sư bỉ bỉ đông. thiếu niên hít sâu một hơi, cung kính cúi người trò nói, ngài khỏe chứ? tôn kính giáo hoàng miện hạ. giáo hoàng nhẹ gật đầu nói, xin chào người trẻ tuổi. nghe nói ngươi là đệ tử trực hệ gia tộc lam điện phách vương long. Thiếu niên lặng lẽ gật gật đầu. Giáo hoàng nói: "Rời xa Tiểu Đông đi, các ngươi không thích hợp ở một chỗ." Thân thể thiếu niên đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu, ánh mắt một mực mà nhìn chầm chằm vào nam nhân trước mặt này. "Liên bởi vì ta không đủ cường đại, không xứng với nàng ư?" Giáo hoàng lạnh lùng nói: "Từ trong ánh mắt của ngươi ta thấy được tự ti. Ở một chỗ cùng Tiểu Đông hẳn là mang cho ngươi áp lực rất lớn. Kỳ thật, ta nói các ngươi không thích hợp ở một chỗ, cũng không phải bởi vì là ngươi không đủ cường đại." mà là các ngươi vốn là không nên ở một chỗ. Tiểu Đông lại càng không nên động tâm đối với ngươi. Thiếu niên có chút sững sờ, lầm bầm hỏi: vì cái gì? Giáo Hoàng nói: nàng cả đời này có mục tiêu trọng yếu hơn đi hoàn thành, lại có thể nào cô nệ tại như nữ tư tình cơ chứ? vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, tình cảm đều là ràng buộc lớn nhất. nàng nếu muốn đi được xa hơn, nhất định phải trả giá càng nhiều hơn nữa. lại không thể có tình cảm ràng buộc, càng không thể tin tưởng tình cảm. Cho nên dưới tình huống ta biết các ngươi ở một chỗ, cũng không có ngăn cản. Chính là muốn chờ tình cảm của các ngươi thông suốt tới trình độ nhất định, về sau lại đem nó phá hủy, làm cho nàng đối với tình yêu triệt để thất vọng. Chỉ có như thế, nàng mới có thể chú tâm đưa vào trong tu luyện. Tại ở bên trong ta dạy bảo đối với nàng, sẽ trở nên càng cường đại hơn. Có một số việc ta đã không thể hoàn thành, nhưng nàng có thể, nàng có một cơ hội. Thiếu niên nghe giáo hoàng nói, cũng không thể hoàn toàn hiểu được. Lúc này hắn đã sợ ngây người. Thiếu niên hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục lấy chính mình kích động tâm tình. Ngay tới nói cho ta biết những thứ này là vì cái gì. Giáo hoàng nhạt nhạt nói. Không tại sao, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tình cảm của các ngươi đã xong. Ngươi về sau sẽ không gặp lại nàng. Nàng căn bản là cho tới bây giờ đều không có yêu ngươi. Thời điểm nàng ở một chỗ cùng ngươi. Trên thực tế đều là ta dùng huyễn thuật làm cho nàng cảm thụ đến ngươi. Hiện tại ta đã giải trừ cái huyễn thuật này rồi, coi như là nàng gặp lại ngươi cũng sẽ không ở cùng một chỗ với người. Hơn nữa ta cũng đã để cho nàng lưu lại cho ta một người con nối dõi. Đây cũng là biện pháp tốt nhất phá hủy tình cảm ràng buộc trong nội tâm nàng. Người tôn kính nhất của nàng làm ra chuyện như vậy mới có thể làm cho nàng chính thức cảm thấy tuyệt vọng đối với tình cảm. Đồng thời ta sẽ nói cho nàng biết, ngươi đã di tình biệt luyến rồi. Từ giờ trở đi, ngươi cũng sẽ tiến vào bên trong một cuộc ảo cảnh. Sau khi ảo cảnh kết thúc, ngươi cũng sẽ không cách nào tự kiềm chế. Ngươi, thiếu niên hai mắt đỏ thẫm, ngươi tên cầm thú này. Ngươi sao có thể làm như vậy đối với tiểu đông? Giáo hoàng lạnh lùng nói. Vì nghiệp lớn võ hồn điện, cũng nên có hy sinh. Cái thế giới này vốn hẳn là thuộc về hồn sư chúng ta. Hoàng quyền, đế quốc, tất cả cái này cũng không nên tồn tại. Thiếu niên cắn chặt răng, như là trâu điên phóng tới giáo hoàng. Giáo hoàng đưa tay hư không một điểm. Tại sau lưng của hắn, sáu mảnh cánh vàng ống giãn ra. Nhưng cặp mắt của hắn biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Thiếu niên kêu lên một tiếng buồn bực. Toàn thân bị một tầng ánh sáng màu đỏ bao trùm, chậm rãi mềm đến trên mặt đất. Giáo hoàng nhàn nhạt, nhạt mà nói, dẫn hắn đi, thả hắn ở chỗ thúc thúc của hắn. Tương lai ở bên trong một năm ảo cảnh, hắn sẽ hoàn toàn quên tiểu đông, chính thức mà di tỉnh biệt luyến. Tất cả đều đã xong, tất cả lại một lần nữa bắt đầu. Đúng vậy, toàn bộ thế giới đều phải như thế. Chương 6 Hành trình của áo tư tạp Thời tiết dần dần rét lạnh, áo tư tạp cũng không biết mình đi bao lâu rồi. Chỉ biết là khoảng cách mục đích của mình mà đã càng ngày càng gần. Hắn sờ lên một đồng giới chỉ trên tay mình, sờ vào đeo ba lô ở sau lưng, ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng. Năm nay hắn chỉ có 17 tuổi, nhưng đoạn đường này đi tới, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên nghị mà thâm sâu. Nội tâm dày vò để cho tâm của hắn đang không ngừng phát sinh biến hóa. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, khi hắn quyết định đi về hướng bắc từng tại trong lòng âm thầm thề, Vinh Vinh, ta nhất định sẽ còn sống trở về, mang theo đầy đủ thực lực cường đại cùng lực lượng có thể bảo hộ muội, ta sẽ trở lại bên cạnh muội. Nếu như làm không được, muội liền quên ta đi. Câu này hắn rất muốn nói với Vinh Vinh, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Hắn tiêu hết tích góp, mua cái cái giới chỉ trên tay này. Trong giới chỉ có rất nhiều tên nỏ của chư cát thần nỏ, mà trên lưng hắn lưng đeo chính là chư cát thần nỏ mà Đường Tam tự tay chế tạo. Hồn đạo khí giới chỉ có thể chữ vật Đáng tức không gian chữ vật quá nhỏ. Hắn chỉ có thể đem theo tên nỏ thập phần trọng yếu để vào trong đó. Còn không chưa các thần nỏ thì chỉ có thể đeo lưng chính mình. Dâu quai nón đã mọc đầy mặt, hoàn toàn nhìn không tới khuôn mặt của hắn nữa rồi. Cái này với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn cố ý không cạo dâu, chính là vì làm cho mình trở nên càng tăng thương một ít. Bởi vì mục đích của hắn cũng không phải một chỗ thí luyện chỗ, mà là một chỗ giết chóc. Trong đó tất cả đều dùng lợi ích làm đầu, tất cả đều là tàn khốc cùng máu tanh một gã khí hồn sư hệ thức ăn nếu muốn sinh tồn tại nơi đó sẽ khó khăn bậc nào nhưng mà hắn như trước không sợ hãi đã đến bởi vì hắn phải đổi được cường đại đại sư đã từng nói chỉ có tại trong hoàn cảnh gian khổ nhất tôi luyện chính mình mới có thể đầy đủ kích phát tiềm năng bản thân làm cho mình trở nên cường đại những lời này hắn nhớ rõ rất rõ ràng mà liền tại phía trước không xa mục đích của hắn đã sắp đến rừng rậm đã đóng băng đây là một mảnh hung hiểm tiếp cận cực bắc tri điện cũng là nơi đám thợ săn bọn chúng đến săn hồn thú đám người thợ săn sẽ đánh thành trọng thương hồn thú có khả năng cho ra hồn hoàn cường đại, lại từ trong rừng rậm mang đi ra bán lấy tiền. Nếu như có thể may mắn đụng phải hồn cốt, tự nhiên thì tốt hơn. Nơi đây không có lớn như tinh đấu đại xâm lâm, cũng không có quá nhiều hồn thú. Giá lạnh là nhân tố khiến nơi đây làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Nếu muốn ở loại nơi này sinh tồn, độ khó to lớn có thể nghĩ. Áo tư tạp chưa từng đến nơi rét lạnh như vậy. Trên người áo bông dài đặc tựa hồ hoàn toàn không thể ngăn cản âm lãnh tự như hồn kỹ công kích rất lạnh là hướng khai hở trong xương cốt mà chui vào. Sơ sọ một cái vụ băng trên mặt, ánh mắt của hắn tại trong phần giá lạnh này càng thêm kiên định, tiếp tục hướng tiến lên. Hắn nhìn về địa đồ. Rút cuộc, phía trước có một cái chấn nhỏ vào tầm mắt của hắn. Thị trấn nhỏ băng dày đặc. Đúng là một mảnh thôn chấn thật lớn. Rút cuộc đã tới rồi. Áo tư tạp vui mừng quá đỗi. Từ nơi này lại đi về phía trước, chính là đích tới của chuyến này chính là băng phong chi sâm. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là kính ảnh thú vạn năm trong băng phòng chi sầm là một loại hồn thú cường đại mà hy hữu truyền thuyết nói rằng kính ảnh thú có khả năng sản xuất một loại hồn hoàn có thể làm cho người ta có khả năng phục chế năng lực kính ảnh thú có loại hồn kỹ thiên phú đặc thù chỉ cần nó vạch phá thân thể của ngươi đã lấy được từ ngươi một chút xíu huyết dịch nó đã có thể phục chế lực lượng của ngươi để đối phó ngươi tuy rằng chỉ có hiệu quả phục chế rất ngắn ngủi nhưng lại cường đại dị thường võ hồn áo tu tạp là lạp sưởng Xem như làm một tên hồn sư hệ thức ăn, hắn thiếu thố nhất đúng là sức chiến đấu, trước các thần nhỏ cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là ngoại lực, tại trong thực chiến chính thức căn bản không có tác dụng quá lớn. Hắn nếu muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, phải có sức chiến đấu càng cường đại hơn mới được, cho nên hắn đã đến. Đối với đại đa số hồn sư mà nói, phục chế hồn kỹ người khác, uy lực chỉ có 7 phần 10 hồn kỹ ban đầu, lại phải chiêm cứ một cái hồn hoàn là được không bù mất. Nhưng đối với áo tư tạp là hồn sư hệ thức ăn mà nói, Đây quả thực là thần kỹ. Bởi vậy chỉ có hệ phụ trợ, hồn sư hệ thức ăn, nếu muốn tăng lên năng lực chiến đấu mới có thể có hứng thu đối với loại hồn hoàn này. Áo Tư Tạp định ra mục tiêu cho mình chính là như thế. Không thu được một cái hồn hoàn kinh ảnh thuật, hắn liền tuyệt đối không rời đi. Ngũ hoàn không được thì lục hoàn, lục hoàn không được thì thất hoàn. Thời điểm khi hắn đưa ra 10 năm ước hẹn, hắn cũng đã nghĩ có khi mình sẽ chết. Nhưng trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, chính là muốn có được sức chiến đấu thị trấn nhỏ này rất náo nhiệt, rất khó tưởng tượng tại vùng đất lạnh giá cực bắc này sẽ có một cái thôn trấn náo nhiệt như vậy. mọi người bên trong thôn trấn đều mặc áo lông áo khoác ngoài dày đặc, trên đường khắp nơi đều là người. một ít kiến trúc rõ ràng đặc biệt cao lớn, thậm chí có thể so với một ít kiến trúc tại thành phố lớn mà áo tư tạp đã thấy. rất nhanh áo tư tạp đã biết rõ nơi đây vì cái gì náo nhiệt như vậy. người thợ săn sở dĩ tồn tại chính là bởi vì có chợ thu mua. thị trấn nhỏ này chính là nơi tiếp tế hậu cần cho đám thợ săn. ở chỗ này bọn họ sẽ đạt được tiếp tế, cũng có thể đem hồn thú chính mình mang về bán đi. Tuy rằng nơi đây giá tiền chưa chắc là cao nhất, nhưng là rất nhanh, trực tiếp nhất. Rất nhiều người thợ săn đều là cảm thấy tu vi rất khó tiến bộ, cho nên mới tới đây. Kiếm được tiền nhiều hơn, bạn họ có thể an tâm hưởng lúc tuổi già, sinh hoạt cuộc sống hạnh phúc. Đi tới nơi đây rồi, nhưng mà áo tư tạp rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì là không có một tiểu đội thợ săn nào nguyện ý tiếp nhận hắn. Tại trong quân đội, một gã hồn sư hệ thức ăn ưu tú có lẽ rất được hoan nghênh bởi vì hắn cung cấp đồ ăn có thể bổ sung tài nguyên quân đội thế nhưng là ở chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa mang thêm một người liền có nghĩa là có thêm một phần mạo hiểm cũng có nghĩa là muốn đem tiền lời chia ra một phần hú chi áo tư tạp đưa ra yêu cầu là hồn hoàn kính ảnh thú tuy rằng tại bên trong người thu mua cần phải có kính ảnh thú cũng không nhiều nhưng mà cũng không phải là không có kính ảnh thú loại hồn thú hi hữu này một khi có người cầu mua tất nhiên là giá trên trời bởi vì là khi cần thì đúng là phải rất cần mới mua hơn nữa áo tư tạp đưa ra là một con kính ảnh thú cấp bậc vạn năm dùng năng lực một gã hồn sư hệ thức ăn tại trong đoàn đội đổi lấy một con kính ảnh thú vạn năm ai sẽ đáp ứng hắn cửa chứ cho nên hắn nhất định là phải thất vọng chọn vẹn ba ngày hắn đi khắp tất cả tử quán gặp qua tất cả các tiểu đội trưởng tại thị trấn nhỏ này lại không có bất kỳ một tiểu đội nào nguyện ý nhận lấy hắn áo tư tạp ngồi tại ngoài cửa một tử quán ánh mắt có chút ngốc trệ Trên người hắn đã không có quyết tâm như lúc vừa mới tới nữa rồi. Tại bên trong băng thiên tuyết điện này hắn có thể làm cái gì? Một gã hồn sư hệ thức ăn ở chỗ này căn bản là cái gì cũng không phải. May mắn chính hắn còn có thể chế tạo lạp xưởng, còn có thể dùng để no bụng. Chẳng lẽ thật sự phải làm lại việc năm xưa ư? Ở chỗ này bán lạp xưởng hay sao? Một dáng tươi cười bất đắc dĩ xuất hiện tại phía dưới râu quai nón hắn. Trong đầu áo tư tạp không khỏi hiện ra gương mặt tuyệt sắc của Vinh Vinh. Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, nhưng rất nhanh lại khôi phục kinh nghị. Vô luận như thế nào, hắn đều phải ở chỗ này sinh tồn cái đã. Nếu như chút này hắn đều làm không được, như thế nào bảo hộ Vinh Vinh đây? Làm sao có thể để cho thất bảo Lưu Lê Tông đem Vinh Vinh giao cho chính mình đây? Hắn đứng người lên, quyết định trở lại tử quán. Trước tiên không đề cập tới điều kiện, vô luận như thế nào đều phải gia nhập vào bên trong một cái tiểu đội thợ san. Trong chiến đấu chỉ khai tác dụng chính mình, sau đó lại dần dần nói ra điều kiện. Một bên tăng lên bản thân thực lực, một bên tìm kiếm cơ hội đạt được kinh ảnh thuật. giống đột nhiên một tiếng thú gào cực lớn vang lên chấn động toàn bộ thị trấn nhỏ áo tư tạp hướng về phương hướng âm thanh truyền đến nhìn lại bên cạnh mơ hồ có ánh sáng màu lam chớp động âm thanh này là hồn thú hay sao có hồn thú có lẽ thì có cơ hội nghĩ tới đây hắn mãnh liệt xông ra ngoài nhanh chóng hướng về cái nơi đó chạy tới tay trái tháo xuống chư cát thần nhỏ đang vác trên lưng nhanh chóng lên cơ lò so tốt nhất đồng thời trong miệng đọc chú ngữ áo tư tạp có cây nấm chàng hai vàng Hai tím bốn cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Mặc dù hắn đã tiếp cận tu vi 50 cấp, nhưng khoảng cách ngũ hoàn còn có chênh lệch. Phi hành ma cô chẳng cực nhanh rơi vào trong tay của hắn. Tại lúc sắp đến cửa thôn hắn lập tức đem cây lập xưởng này ăn hết, sau đó phi thân lên từ chỗ cao hơn nhìn về phía trước. Hắn trước hết thấy là một mảnh ánh sáng màu lam, sau đó thấy trăm đầu hồn thú đang hướng về thị trấn nhỏ vọt tới. Xông lên phía trước nhất rõ ràng là một con băng hùng cực lớn, thân thể hùng vĩ cao tới 7m. Âm thanh vừa rồi gào thét chính là nó phát ra đấy. Tại phía sau hắn còn đi theo đủ loại hồn thú có bộ lông màu trắng làm chủ, trên người mỗi một cái hồn thú đều tản ra khí tức tương đối cường hoành, vậy mà đều là hồn thú cấp bậc nghìn năm. Đây là. Trong lòng áo tư tạp thay đổi thật nhanh, đột nhiên hiểu được rồi. Trong điều trấn cư trú đều là thợ săn, mà hồn thú cao giai cũng có trí tuệ, bọn nó nhất định là cảm nhận được đe dọa từ những người thợ này, cho nên gom đủ một đám hồn thú chủ động công kích, đây là muốn đến giết lại. Chỗ cửa thôn còn có một con cự hùng So với con băng hùng cao tới 7 mét, con gấu này chỉ cao có 3 mét. Nhưng một đôi bàn chân gấu đặc biệt lớn, trên người lói ra 7 cái hồn hoàng. Mỗi một trường của nó đánh ra đều cứng rắn va chạm cùng băng hùng đối diện, cứng rắn áp chế băng hùng không thể tiến lên. Võ hồn chân thân. Đây một vị hồn thánh có thu võ hồn. Băng hùng cao 7 mét cao rõ ràng cho thấy thực lực của hồn thú vạn năm. Băng vào nó chính diện cứng rắn ngăn lại, hồn thú khác đã hướng trong thôn lao đến. Tiếng kêu thảm thiết đã bắt đầu các nơi trong thôn vàng lên. Hồn thú đổ sắt đã bắt đầu. Áo tư tạp do dự một chút về sau thì có ý định. Áo tư tạp có cây phấn hồng chàng, quát khẽ ra chú ngữ, đồng thời hắn nhanh chóng hướng về nơi hai con cự hùng giao thủ bay đi. Vù vù vù. Ở bên trong tiếng sét gió chói tai, trừ các thần nỏ phun ra 16 nhánh tên nỏ, toàn bộ bao phủ hướng về phía đầu con băng hùng. Tiếng vang phốc phốc liên tiếp vang lên, băng hùng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống phẫn nộ. Sóng âm cực lớn chấn động áo tư tạp suýt nữa đến rơi xuống. Đầu con người biến thành cự hùng thuận thế trùng kích, mãnh liệt đem băng hùng đánh lui lại vài bước. Đại ca, tiếp lấy. Áo tư tạp xuân tay lên, vừa mới thông qua chú ngữ phóng xuất ra phấn hồng tràng liền bay đi hướng về tên hồn thánh kia. Hồn thánh đưa tay tiếp nhận, thấy là một cây lạp xưởng không khỏi sửa sốt một chút. Ta là hồn sư hệ thức ăn. Mau ăn đi. Nói xong, đột chư các thần nỏ thứ hai của áo tư tạp đã thả ra. Băng hùng 7 mét nổi giận, đột nhiên bước ra một bước, nhảy lên thật cao Bàn chân gấu bên phải thò ra móng vuốt đập về phương hướng áo tư tạp. Ba đạo băng nhận sức bén vô cùng dường như đem chọn cái trời không đều tan vỡ, bổ thẳng đến áo tư tạp. Áo tư tạp kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú. Vừa nhìn băng hùng nhảy dựng lên, lập tức ý thức được không ổn. Hắn trực tiếp đình chỉ hiệu quả phi hành ma cô chàng, tùy ý thân thể của mình rơi xuống phía dưới. Trên mặt có chút mắt lạnh, hắn sau khi hạ xuống đột nhiên một cái lật lăn về phía trước, cuối cùng tránh được một kích của băng hùng 7m. Nhưng mà trên mặt rơi vãi dây máu tươi đã nhuộn đỏ cả mặt đất. Ý thức của hắn bắt đầu có chút mơ hồ. Đau đớn kịch liệt cùng chấn động bắng liệt sau khi hạ xuống, để cho trước mắt hắn chỉ còn lại hai loại màu sắc trắng cùng đỏ. Giống lên một tiếng. Tiếng giống trầm thấp giận dữ, âm thanh khí kình va chạm bùng nổ không ngừng vang vọng trên không trung. Không biết qua bao lâu thời gian, một cỗ đại lực truyền đến, hắn bị từ trên mặt đất kéo lên. Áo tư tạp lau một cái máu tươi trên mặt, nhìn về phía đối phương, là một vị đại hán dáng người cường tráng. Hân Hướng Áo Tư Tạp nói: Ta là Hạo Đạc, lạp sưởng vừa rồi của ngươi là cái hồn kỹ gì? Áo Tư Tạp hò khan hai tiếng hồi đáp. Hưng phấn phấn hồng trang có thể kích phát tiềm năng thân thể, lập tức tăng thực lực lên. Hạo Đạc ha ha cười một tiếng nói: Tốt, lạp sưởng rất tuyệt. Ngày hôm qua ta tại tử quán nhìn thấy ngươi muốn gia nhập tiểu đội thợ săn, về sau hãy vào tiểu đội của ta. Nhãn Tình Áo Tư Tạp sáng lên, chặn lại nói: Được. Hạo Đạc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: Về sau chúng ta chính là huynh đệ. Băng phong chi sâm là một cái đại bảo tàng, chúng ta cùng đi đào móc. Không phải là một cái kính ảnh thú sao? Tìm được liền cho ngươi. Cảm ơn đội trưởng. Gọi ta là đại ca. Vâng, hạo đặc đại ca. Áo tư tạp đột nhiên cảm thấy miệng vết thương trên mặt đã hết đau, nội tâm của hắn một mảnh lửa nóng. Quan trọng nhất một bước rút cuộc đã bước ra. Vinh vinh, chờ ta trở lại. Ta nhất định sẽ trở lại. Ta muốn làm một áo tư tạp có thể bảo vệ mụi. Chương 7. Mã Hồng Tuấn và Bạch Trầm Hương Ánh mặt trời sáng lạn rơi vãi xuống mặt đất, đêm tất cả sự vật đều nhuộm đẫm một tầng quang mang màu vàng rực rỡ. Kể cả khe núi trước mắt, trong khe núi không có một họa cỏ, mặt đất là màu đỏ thắm. Mỗi ngày chỉ có vào lúc giữa trưa ánh mặt trời mới có thể bao trùm mỗi một tấc thổ địa nơi đây. Giữa trưa là thời khắc rất nóng bức trong ngày, không khí hiện ra là hình dáng gợn sóng rất nhỏ. Bởi vì nơi này thật sự là quá nóng, không khí là nóng bức, mặt đất cũng là nóng bức. Phía trên một tòa tiểu sơn bên cạnh khe núi, một nam một nữ đang đứng ở đó. Nam tử mặc trường bào màu đỏ lửa, thân hình hơi mập, vẻ mặt hưng phấn. Ở chỗ sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng có hào quang màu đỏ lập lè hiện lên, từng cái động tác của hắn xem như tự hồ cũng ẩn chứa chi lý. Rồi lại cùng tất cả trước mắt không hợp nhau. Nữ tử tướng mạo cực đẹp, một bộ váy dài màu trắng tựa như không cốc u lan. Nam tử áo đỏ trầm giọng nói ra, "Ta sắp bắt đầu rồi. Đi qua một bước này, ta liền sẽ đuổi theo cước bộ của bọn hắn." một bước lên trời, tiến về thần giới. nơi này chính là truyền thừa chi địa thần vị hỏa thần. chỉ cần ta hoàn thành nghi thức kế thừa, trở thành hỏa thần thần cách cấp 1. hắc hắc, đời lão đại, áo tư tạp bọn họ sẽ phải xếp tại đằng sau ta rồi. bọn họ sớm lên thần giới chưa hẳn đã vượt qua ta góp ít thành nhiều. trầm hương, chỉ cần ta trở thành thần cách cấp 1, có thể mang muội cùng lên thần giới rồi. đến lúc đó chúng ta là có thể vĩnh viễn làm bạn ở một chỗ. nữ tử vay trăng mắt có thần sắc lo lắng nói, hồng tuấn. Vinh không nên miễn cưỡng, kỳ thật mụi chỉ muốn huynh bình an là tốt rồi. Nam tử áo đỏ ha ha cười một tiếng nói. Bọn họ đều làm được, vì cái gì ta hỏa phượng hoàng mã hồng tuấn ta lại không được. Lại nói tiếp, ta còn thật sự là đang nghĩ tới bọn họ đây. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đối Lão Đại, Trúc Thanh, Tiểu Áo, Vinh Vinh, ta cùng lão bà Bạch Trầm Hương sắp tìm đến các ngươi rồi. Nói xong hắn bỗng nhiên phóng ra một bước về phía trước. Bay lên trời, toàn thân tựa như một đoàn liệt hỏa bay lên không ngay sau đó một tiếng phượng gái to rõ vang vọng chân trời khí diễm nóng bỏng lập tức để cho khắp trời không đều bị vặn vẹo từng vòng quang sáng không ngừng sáng lên trên không trung lóng lánh tại ở bên trong hào quang màu lửa đỏ toàn bộ hồn hoàn bị phủ lên đã thành màu sắc hồn hoàn mạnh nhất bên trên đấu là đại lục hồn hoàn thứ bảy bỗng nhiên hào quang tỏa sáng một con hỏa phượng hoàng rực rỡ tươi đẹp rực rỡ tiếp theo xuất hiện tại giữa không trung giữa sắt na bầu trời hoàn toàn biến thành màu đỏ chỉ có nó hỏa diễm ngương kim Mang theo âm thanh phượng gáy to rõ, thẳng đến mặt đất màu đỏ thắm trong khe núi phóng đi. Dường như là cảm nhận được cái gì, mặt đất màu đỏ trong khe núi đột nhiên kịch liệt mà rung động. Hỏa phượng hoàng màu kim hồng bỗng nhiên nhảy vào, hóa thành một mảnh kim quang. Dĩ nhiên cũng là dung nhập vào mặt đất màu đỏ thắm biến mất không thấy gì nữa. Xa xa trên sườn núi, nữ tử váy trắng bụng lấy miệng của mình, khẩn trương mà nhìn chăm chú tình huống trong sơn cốc. Hai hàng nước mắt đột nhiên chảy xuôi xuống, nàng nói khẽ, "Đồ ngốc, huynh không biết là Huynh là thành thần hay không với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta chỉ hy vọng huynh có thể một mực ở bên cạnh ta mà thôi. thành thần tuy tốt, chúng ta có thể một mực sống sót, nhưng cùng huynh cùng một chỗ chậm rãi giả đi, ta cũng rất vui vẻ. bên trong khe núi, mặt mà đất màu đỏ bỗng nhiên trở nên chấn động kịch liệt lên. từng đạo khe hở dù là ở phía xa cũng có thể rõ ràng thấy bắt đầu xuất hiện. trong cái khe, nham thạch nóng chảy trào lên, chất lỏng màu vàng đỏ bành trướng mà ra. đột nhiên một đạo cột sóng màu vàng đỏ ngang nhiên ngút trời. Nhưng nó cùng trạng thái núi lửa phun trào là khác nhau. Chẳng qua là một đạo cột sáng màu vàng rất tinh khiết, thậm chí ngay cả một chút nhiệt lượng đều không có tiết ra ngoài. Từng tiếng phượng gáy to rõ không ngừng vang lên. Bầu trời hoàn toàn biến thành màu đỏ dần dần bị kín quang mang màu vàng. Cột sáng màu vàng tiếp thiên liền địa, từng đạo kim quang chói mắt không ngừng lập loè. Nguyên một đám phù văn kỳ dị bắt đầu từ bên trong phiêu đã đi ra, vây quanh màu vàng cột sáng nhảy lên. Hóa thành phượng hoàng màu vàng dần dần rõ ràng. Chút ít phù văn màu vàng quang về phía nó, từng cái phù văn màu vàng dung nhập vào trong cơ thể nó. Nó đều kịch liệt mà run rẩy bỗng chốc, tựa hồ đang thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng đồng thời toát ra vài phần khí tức kỳ dị. Mã Hồng Tuấn sớm đã đến bình cảnh 99 cấp, hồn lực phong ấn giúp cuộc phá vỡ, từng bước một xuất phát về phía một cái thế giới khác. Màu vàng ký hiệu dung nhập vào tốc độ càng ngày càng nhanh. Hân thể Kim Phượng Hoàng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Bản thể của nó không còn nguyên thực, dần dần đã có cảm giác hư ảo. Nhiều bó hỏa diễm màu vàng bắt đầu từ vị trí khác nhau trên người nó phun ra, dường như đã mất đi khống chế. Một cái âm thanh dàn nu vô cùng uy nghiêm từ bầu trời màu vàng vang lên. Căn cơ bất ổn, hỏa thần không hợp, Niết bàn trùng sinh, ban thưởng phượng hoàng. Một đạo ánh sáng màu đỏ sáng lạn từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên xuống tại trên người Kim Phượng Hoàng hư ảo. Giữ sắt na, thân hình Kim Phượng Hoàng tán loạn, hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán tại giữa không trung. Bên cạnh khe núi, nữ tử váy trắng mắt thấy một màn này không khỏi kêu to lên tiếng. Không, hồng tuấn. Đúng lúc này, một tiếng phượng gáy có chút trầm thấp vang lên. Chẳng qua là lần này trong phượng gáy mang theo một tia khàn khàn. Một con hỏa phượng hoàng màu kim hồng bỗng nhiên từ trong cột sáng màu vàng chui ra. Thân thể của nó có chút run rẩy, có chút lắc lư. Nó dễ dùa lấy hướng mặt đất bay tới, đều muốn bay về phía nữ tử váy trắng. Thế nhưng là trên bầu trời dường như có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt thân thể của nó, để cho nó căn bản không cách nào rơi xuống, chỉ có thể một chút mà bay lên. Không, không, không. Ta không cần làm thần, ta không làm một cái thần cách cấp 2, ta không muốn tách ra cùng Trầm Hương. Chỉ có thần cách cấp 1 mới có thể mang người nhà vào thân giới, thần cách cấp 2 không có tư cách này. Đây là quy tắc thần giới. Hỏa thần không thành, thần vị chuyển thành thần cách Phượng Hoàng cấp 2. Từng đã là thần vị thần thú, hiện tại chỉ có thể từ ngươi đến kế thừa. Hồng Tuấn Bạch Trầm Hương khóc hồ hào đuổi theo hướng Phượng Hoàng. Thế nhưng là một cỗ thiên uy khổng lồ áp chế khiến nàng căn bản không cách nào bay lên. Trầm Hương Mã Hồng Tuấn thật hối hận, hối hận chính mình lười biếng, hối hận chính mình tự đại. Thế nhưng là tất cả đã nhất định không thể thay đổi. Đây đã từng được hắn xem là mục tiêu cuối cùng nhất, lúc này lại dường như biến thành vực sâu vô tận. Lực hút từng chút cắn nuốt hắn để cho khoảng cách hắn và nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng xa dần. Chương 8 Đường Tam Hưng Sư Vấn Tội Một cái quốc đang tung bay. Dưới từng cái quốc bổ xuống bờ ruộng dần dần thành hình. Đối mục bạch cởi trần, lộ ra một thân cơ bắp cường tráng, tóc vàng tung bay, tràn đầy khí tức dương cương. Chu Trúc Thanh mặt mỉm cười theo sát ở bên cạnh hắn, "Hán Quốc ruộng, nàng gieo hạt." Đối với thần cách cấp 2 mà nói, bọn họ ở cái tiểu viện này quả thực lộ ra có chút keo kiệt. Thân là Bạch Hổ chiến thần đối mục bạch, bản thân chính là người nổi bật trong thần cách cấp 2, nhưng bọn họ thích cuộc sống như vậy. Tại thời điểm ở đấu la đại lục, Hai người bọn họ đều sinh hoạt tại gia đình quý tộc. Đối Mộc Bạch càng là một trong người thư kế hoàng thất tinh là đế quốc, nhưng đó cũng không thể mang cho bọn họ vui vẻ. Sau khi đi vào thần giới, hai phu thế hết sức ăn ý lựa chọn loại nông thôn này sinh sống, chính mình trồng trọt, tự cấp tự túc, sinh hoạt thoải mái dễ chịu mà mãn nguyện. Có mệt hay không? Nhìn ngơi một lát đi. Chu Trúc Thanh ôn nhu hỏi, từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, lau mồ hôi cho Đối Mộc Bạch. Sau khi ở chỗ này, bọn họ cũng không có đem chính mình xem như thần cách. Thậm chí rất ít vận dụng thần lực. Đối mục bạch ha ha cười một tiếng, nói Mệt mỏi cái gì? Chú Trúc Thanh nói Gia hỏa áo tư tạp quá thực tế. Khi nào đến lúc chúng ta trồng trọt là hắn sẽ không chịu đến. Gia hỏa này thực là Đối mục bạch cười nói Tiểu áo gia hỏa này là như vậy, cả ngày không chịu ngồi yên. Lần trước Vinh Vinh không phải còn phản nàn sao. Hắn không đến cũng tốt, bớt quấy dẩy chúng ta. Chờ một đám đồ ăn này tới kỳ thu hoạch, gia hỏa này cam đoan không mời mà tới. Một âm thanh đột nhiên vang lên. Để hiện tại liền không mời mà tới rồi nha. Ánh sáng màu lam lóe lên. Hai đạo thân ảnh đã xuất hiện tại bên trong nơi nông thôn này. Nhìn thấy bọn họ, đới một bạch sửng sốt một chút. Ngay sau đó ha ha cười nói. Để một ngày trong công ngàn việc, như thế nào có rảnh rồi tới đây? Vì khách không mời mà đến này chính là đường Tam cùng Tiểu Vũ. Lúc này đường Tam nhìn qua sắc mặt có chút không tốt. Khuôn mặt anh Tuấn tựa hồ có chút cứng ngắc. Đường Tam thở dài một tiếng. Ai ra? Không thể không đến nha đối lão đại đệ thế nhưng là đến hương sư vấn tội đây chu trúc thanh kinh ngạc mà hỏi thăm tam ca cái hương sư vấn tội này từ đâu nói lên đây đối mục bạch cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc nói đi đến trong phòng nói đi bốn người vào phòng chu trúc thanh pha trà đưa đến nhìn sắc mặt đường tam cứng ngắc như trước hỏi tam ca đến cùng đã xảy ra chuyện gì vợ chồng chúng ta ở đây không ra khỏi cửa cái này hương sư vấn tội này từ đâu mà đến tiểu vũ nghiêng đầu đi tựa hồ đang nín cười Sắp mặt đường tam tức thì trở nên có chút quái dị Đối mục bạch cau mày nói Tiểu tam, có lời gì để cứu việc nói thẳng đi Đến cùng là làm sao vậy Đường tam cười khổ một tiếng nói Lão đại, chuyện vũ đồng đi đấu là đại lục huynh biết chứ Đối mục bạch gật gật đầu nói Biết chứ Nha đầu kia quá bướng bỉnh rồi Vậy mà một mình chạy xuống đó đi chơi Nhưng mà đệ không phải để cho đại minh Nhị minh đi bảo hộ nàng sao Chẳng lẽ nha đầu kia đã xảy ra chuyện gì ư Đường tam gật gật đầu nói Cũng không phải là sao. Nhà đầu kia thật sự là không làm cho người ta bớt lo. Lúc này mới chạy ra đi không bao lâu. Liền. Đối một bạch tức giận mà nói. Để lúc nào nói chuyện trở nên ấp a ấp úng như vậy hả? Nói mau đi Đến cùng làm sao vậy? Đường Tam nói. đệ cứ việc nói thẳng rồi. Huynh có một hậu đại đang theo đuổi con gái của đệ rồi. Cái gì? Đối một bạch kinh ngạc há to miệng. Nhưng câu nói đầu tiên của hắn làm đường Tam chắn nản. Là hậu đại nào của ta mà có bản lĩnh như vậy? Thật hâm mộ quá nha. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái hô. Đối lão đại, đối Mục Bạch ha ha cười một tiếng, có chút lúng túng nói, "Việc này không thể trách ta nha, ta cũng không chế không được, có phải hay không?" Nhưng mà nha đầu Vũ Đồng kia còn rất thật tinh mắt đấy. Như thế nào? Chẳng lẽ để cảm thấy hậu đại của ta không xứng với tiểu ma nữ chúng ta sao?" Đường Tam hừ lạnh một tiếng nói, "Muốn theo đuổi con gái của đệ cũng không phải dễ dàng." Đối Mục Bạch có chút cảnh giác mà nhìn hắn hỏi, "Đệ muốn như thế nào?" Đường Tam lạnh lùng nói: "Không muốn như thế nào cả, chỉ là muốn khảo nghiệm hắn." Đối Mộc Bạch nở nụ cười nói: "Không nghĩ tới để cũng có ngày hôm nay nha." Đường Tam biểu lộ cứng đờ hỏi: "Huynh có ý tứ gì?" Đối Mộc Bạch nói: "Không có ý gì nha, xem ra lúc trước ta đem con trai lưu tại hạ giới là rất đúng, tuy rằng đã cách rất nhiều đời, nhưng chúng ta vẫn là sắp thành người một nhà rồi." Ha ha ha. Đường Tam nói: "Mơ đi, không có dễ dàng như vậy đâu. Nếu tiểu tử kia không thông qua khảo nghiệm của đại để tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ở một chỗ đấy. Đối mục bạch nói, ta có lòng tin đối với ta hậu đại, vậy chúng ta liền mở mắt mong chờ đi. để tùy tiện dây vò hắn đi, nếm trải trong khổ đau mới có thể thành người. Đường Tam đứng người lên nói, đệ sẽ không hạ thủ lưu tình, hôm nay tới chính là chào hỏi trước với huynh thôi. tốt rồi, chúng ta đi trước. nói xong, hắn ngay cả trà cũng không có uống một ngụm, liền lôi kéo tiểu vũ đi ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. nhìn thân ảnh bọn họ rời đi. Chú Trúc Thanh không khỏi có chút lo lắng mà nhìn về phía đối Mộc Bạch nói Chưa từng nhìn thấy Tam ca tức giận như vậy Hậu đại chúng ta không có sao chứ Đối Mộc Bạch ha ha cười một tiếng nói Yên tâm đi Có thể để cho Tiểu Tam tức giận như vậy Không thể nghi ngờ là bởi vì hậu đại chúng ta thật sự đã nhận được nha đầu vũ đồng kia để tâm Nếu không mỗi nghĩ là Tiểu Tam sẽ đến tận cửa hương sư vấn tội sao nha đầu vũ đồng kia có nhiều khôn khéo từ nhỏ liền nhìn ra được Khả năng hấp dẫn được nàng Xem ra hậu đại này của chúng ta coi như không tệ Về phần tiểu tam, muội hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn tức giận là bởi vì là có người cướp đi tình yêu con gái hắn. Tuy vậy khảo nghiệm của hắn cũng sẽ không tới mức quá phận đấy. Hắn là hạng người gì, muội vẫn không rõ sao. Hối chi bên cạnh hắn còn có tiểu vũ, tiểu vũ sẽ trông chừng hắn đấy. Bọn họ cũng không thể hy sinh hạnh phúc con gái mình. muội đợi xem đi, lúc vũ đồng trở lại nó không chừng liền mang theo tiểu tử kia đồng thời trở về. Ha ha ha. Chương 9. Đường Hạo và A Ngân. Bầu trời trong sạch xanh lam được tựa như thủy tinh, nhiều đám mây trắng ở trên trời không phiêu dãng, dường như là thiếu nữ nhảy múa bên trên thủy tinh. Nơi này là giữa sườn núi, Trung quanh một mảnh yên tĩnh, ngẫu nhiên có một đám mây trắng bay tới, đem sườn núi bao phủ. Chỗ sườn núi có mấy khối ruộng bậc thang, mỗi một ruộng diện tích đều không tính lớn, gieo trồng lấy các loại ngũ cốc. Lúc này đồng ruộng đang có một gã nam tử đa lao động, trên đầu của hắn đeo mũ rộng vành ngăn cách lấy ánh nắng khốc liệt thuần thục xử lý lấy công việc đồng ruộng. Âm thanh ôn nhu dễ nghe từ ruộng bên cạnh truyền đến. "Hạo ca, uống nước đi." Nam tử đang trồng trọt lập tức nâng người lên. Bả vai hắn rộng lớn, dáng người vô cùng cường tráng. Bởi vì là thường xuyên tại chỗ này phơi nắng, làn da hiện ra màu đồng cổ khỏe mạnh. Tướng mạo của hắn anh tuấn, thần sắc cương nghị, nhìn qua bộ dạng khoảng hơn 30 tuổi. Khi hắn nhìn hướng ruộng bên cạnh, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nữ tử váy dài màu trắng nhìn qua tuổi tự hồ cũng tại chừng 30 tuổi. Một mái tóc dài màu lam tung bay tại sau lưng. Trung linh thiên địa xinh đẹp tuyệt trần. Dường như nàng mới là trung tâm trời đất này. Đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Khiến tất cả đều chịu biến sắc. A Ngân, muội như thế nào lúc này mới đến. Mặt trời đã lên cao quá rồi. Đường hạo đi vào điền bên cạnh. Tiếp nhận nước A Ngân đưa tới. A Ngân phụt cười một tiếng. Huynh bớt nói chút ít lời nói ngốc nghếch kia đi. Chúng ta bây giờ còn sợ nắng hay sao? Đường hạo ngu ngơ mà cười một tiếng Đúng vậy. Mụi không nói ta đều đã quên mất. Từ ý nào đó bên trên mà nói. Chúng ta cũng là thần cách. Trong đôi mắt A Ngân toát ra một tia tưởng niệm. Có chút nhớ tới con trai chúng ta rồi. Chúng ta lúc nào phải quay về thần giới một chút đi. Đường hạo gật gật đầu. Được. Nghe nói tiểu vũ lại mang thai. Hy vọng lần này là một bé trai. A Ngân hừ một tiếng. Đúng là trọng nam khinh nữ. Đường hạo lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói. Làm sao lại như thế. Vô luận là bé trai hay là bé gái ta đều thích. Mũi xem. Hải tử Vũ Đồng ta cũng rất thích. Nhà đầu kia lần trước đến hạ giới chơi đùa, Đường Tam cũng không có nói cho ta biết. Ta còn chưa có tìm hắn tính sổ đây. nếu may tôn nữ bảo bối của ta xảy ra chuyện gì thì sao? A Ngân cười híp mắt nói ra. Chúng ta quay về lại hãy đi đi. Lúc trước, Đường Tam trở thành hải thần, Tu La Thần có thể mang người nhà tiến vào thần giới. Hai vợ chồng đường hạo, A Ngân cũng là thần cách, lấy được thần cách cấp 2 nhị. Nhưng mà thực lực đường hạo trên thực tế chẳng thua kém thần cách cấp 1. Nhưng A Ngân thích sống ở Đấu La đại lục, hai vợ chồng sẽ không có tiến vào thần giới, mà là tại đây ẩn cư, không tiến vào xã hội loài người. Tại bên trên Đấu La đại lục, thực lực của bọn hắn cũng được áp chế, không cách nào phát huy ra năng lực thần cách. Ông lên một tiếng, trong giây lát, xa xa truyền đến một tiếng vù vù. Đường hạ cùng A Ngân đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người bình thường thì không cách nào nghe được một tiếng vù vù này, nhưng bọn họ thì có thể bởi vì cái âm thanh vù vù này đến từ thần giới, an ngân sợ hãi nói. chuyện gì xảy ra vậy? trên mặt đường hạo cũng là lập tức mây đen giăng đầy. động tĩnh to lớn như thế, ngay cả bên trên đấu la đại lục đều có thể cảm thụ đến. thần giới nhất định là có đại sự xảy ra. đi, chúng ta đi xem một chút. nói trong tay phải hắn vừa nhấc, một đạo ô quang sáng lên, xoáy lên thân thể hắn và an ngân, thoáng qua hóa thành điểm đen biến mất tại giữa không trung. mười phút về sau, ô quang phóng đại từ trên trời giáng xuống. Nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang. Hào quang thu liễm, một lần nữa lộ ra thân ảnh đường hạo cùng A Ngân. A Ngân sóc mặt một mảnh trắng xám, đường hạo thì là sóc mặt xanh mét. A Ngân nhẹ ngào nói ra, xảy ra chuyện gì vậy? Bên cạnh thần giới truyền đến năng lượng chấn động vô cùng kịch liệt, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, vì cái gì chúng ta không cách nào tiến vào thần giới nữa rồi. Đường hạo cao mày, thật là xảy ra chuyện lớn, bằng không thì sẽ không phong bế thần giới như vậy. A Ngân sốt ruột mà nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm thế nào mới tốt? Đường hạo ôm thê tử. Đừng nóng vội. Hiện tại gấp cũng không có biện pháp, chỉ có thể đợi chút nữa đi. Chúng ta phải tin tưởng tiểu tam, hắn bây giờ là trưởng khống giả thần giới. Vô luận gặp phải khó khăn như thế nào, hắn nhất định đều vượt qua cửa ải khó đấy. Âm thanh vù vù không ngừng vang lên, sắc mặt đường hạo cùng A Ngân cũng là càng ngày càng khó coi. Bọn họ có thể cảm thụ đến, bên cạnh thần giới xuất hiện năng lượng chấn động cực lớn. Hơn nữa tại trình độ chấn động có thể được xưng tụng là trước đó chưa từng có. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Rút cuộc tại bên dưới bọn họ lo lắng chờ đợi, âm thanh vù vù dần dần biến mất. Ngay sau đó một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Âm thanh suy yếu trên không trung vang vọng. Cha, mẹ! Thân thể đường hạo cùng A Ngân đồng thời chấn động. Đường hạo vội vàng mà hỏi thăm. Tiểu Tam, là con sao? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cha, thần giới gặp phải thời không loạn lưu. Chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng đem thần giới áp súc phòng ngự. Nhưng thần giới lập tức sắp bị thời không loạn lưu cuốn đi. Cha mẹ à, tôn tử của cha mẹ đã sinh ra, còn đem hắn. Âm thanh cứ như vậy chấm dứt, ngay sau đó đường hạo cùng An Ân chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dường như có đồ vật gì đó thoát thể mà ra. Hai người đồng thời ngồi ngay đó, hồi lâu qua đi mới dần dần khôi phục lại. Thần giới! Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi rồi hả? An Ngân nhìn đường hạo, trên mặt tràn đầy nước mắt. Thần giới có con của bọn hắn, con dâu, có cháu gái của bọn hắn. Đường Tam vừa mới nhắc tới, tựa hồ còn có tôn tử bọn họ. Hiện tại thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, đây quả thực là tai họa ngập đầu. A Ngân, đừng khóc, tiểu Tam vừa rồi lời còn chưa dứt lời, hắn cuối cùng nhắc tới tôn tử. Có lẽ sẽ có quan hệ cùng chúng ta. A Ngân ngẩn ngơ. Có quan hệ cùng chúng ta ư. Coi như là tôn tử sinh ra, chỉ sợ cũng cùng bọn họ cùng một chỗ bị thời không loạn lưu cuốn đi rồi. Đường hạo lại kiên định mà lắc đầu. Không, Tiểu Tam sẽ không bắn tên không đích đấy. Nói không chừng hắn đem cháu của chúng ta lưu tại bên trên đấu la đại lục. Dù là chỉ có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải đi tìm kiếm.